Trước trai nhất ta thì thích, thì toàn ta thấy ghét chứ. Ông lộ thấy con trai tức giận thì lập tức miệng. Tất Rõ ràng ra người người người người cậu chính con của con con cho còn chứ. con 1201, giận lập duy đều yêu sinh nhà khiến hắn sinh những nhiên ông. Ông ngầm miệng. là là lại làm là lộ đứa đứa sao ba bảo bối gái, gái gặp ông ta vẫn đau lòng đứa con gái nhưng đau lòng cũng không so được với đứa con trai bảo bối duy nhất này ông ta vội vàng nói con trai à con đừng tức giận con không thích giữ thì thôi không giữ ba nghe lời con nhưng giờ trời cũng tối rồi con thấy có đúng không muốn đưa người đi thì đợi tới ngày mai có được không ánh mắt lộ tu triệt liếc nhìn qua đứa con gái vẫn đang khóc thút thít tùy tiện miễn là sáng mai khi con dậy đ ừ n g để con nhìn thấy nó là được được nghe theo lời con con yên tâm lộ tu triệt khoanh tay đi lên lầu cậu vốn thật lòng chờ mong nhưng giờ tâm tình lại cực kỳ không tốt ba cậu gọi tới cái loại người gì vậy chứ chơi chẳng vui chút nào lộ tu triệt rời đi rồi bối bối kéo ống tay gào ông lộ khóc nức nở ba anh trai vì sao anh trai không thích b ố i bối là tại bối bối làm gì sai sao ba ba nói cho con biết đi con nhất định sẽ sửa thật đấy con xin ba ba đừng đưa bối bối về bối bối khóc đỏ cả mắt cánh mũi cũng đỏ lên cắn môi ánh mắt cô bé đáng thương thoạt nhìn chẳng khác nào con thú nhỏ vô hại làm người ta vô cùng thương tiếc ông lộ cũng hơi bất đắc dĩ nhưng ông ta không thể nói nổi câu bà không đuổi con đi ông ta đã đồng ý với con trai nếu ngày mai con trai tỉnh dậy mà thấy bối bối còn chưa đi không biết cái nhà này sẽ xảy ra chuyện gì nữa ông ta thở dài bối bối đi ngủ trước đi đã người đâu mang con bé lên phòng khách nghỉ ngơi đi ba bối bối không muốn quay về ba. ông lộ khoát tay để nữ giúp việc đưa b ố i bối đi nhưng b ố i bối không đi ôm chặt lấy chân ông lộ ba ba ba để b ố i bối ở lại được không sau này b ố i bối nhất định sẽ ngoan sẽ nghe lời anh trai ba đừng đưa con ba nếu con quay về mẹ nhất định sẽ đánh con mẹ không thích con trước khi nó tới đây mẹ nó đã dạy nó mọi cách để có thể ở lại nhà họ lộ đến khi nó nhìn thấy nhà họ lộ giàu có xa hoa thấy cuộc sống của lộ tu triệt thoải mái sung sướng như vương tử nó cũng không muốn rời đi nữa nơi này tốt hơn nơi mẹ con nó ở mấy trăm ngàn lần nó thật sự không muốn đi bối bối khóc cực kỳ lớn nghẹn ngào cả người run r u ẩ y trên mặt có sự sợ hãi tựa như quay về l à một chuyện đáng sợ nhất trên đời này ông lộ không đành lòng hơi hoang mang giữ lại một đứa con gái nhỏ ở nhà thì có gì đâu cơ chứ vệ sĩ của lộ tu chìa tiên lặng đi tới lúc ông lộ còn đang đấu tranh liền nói tiên sinh đến giờ thiếu gia vẫn chưa ăn cơm nói là phải đợi ngài về cùng ăn nhưng mà ngài đến bây giờ mới về thiếu gia thật sự rất chờ mong cực kỳ chờ mong chuyện này nhưng không biết vì sao cậu ấy lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ có lẽ là không có duyên với tiểu thư bối bối rồi l à vệ sĩ của tiểu tổ tông có lẽ nên đứng trên lập trường của tiểu tổ tông để suy nghĩ vẫn tốt hơn anh em cùng cha khác mẹ có thể ở chung vui v ẻ sao nhất là khi mẹ của con bé này vẫn đang còn sống nữa chứ ông lộ vừa nghe liền quăng hết những gì b ố i bối vừa nói ra sau đầu kinh ngạc hỏi cái gì đến bây giờ còn chưa ăn cơm rốt cuộc là đám các người đang làm gì hả sao còn để thằng bé đói tới tận bây giờ các người mau đi chuẩn bị đi chuẩn bị đồ ăn mà thiếu g i a vẫn thích ấy mau lên chương một r ă m lẻ hai bảo cậu ta nhường em gái cho mình mười hai ngày xem sao con trai bảo bồi tới giờ còn chưa ăn cơm đã hơn chín giờ sắp mười giờ đêm tới nơi rồi lỡ như đói bụng quá thì phải làm sao chứ ông lộ nghĩ đến chuyện con trai còn chưa ăn cơm đã muốn đi ngủ thì vội vàng đi lên lầu trong lòng ông ta cực kỳ hối hận sớm biết thế thì đã về sớm hơn rồi b ố i bối và mẹ nó không nên lôi kéo ông ta ở lại ăn cơm nói cái gì mà về sau mẹ con tách ra rất khó có cơ hội gặp lại muốn cùng ăn với nhau một bữa cơm chiều ăn cái g dám ấy vừa rồi b ố i bối nói mẹ nó đánh nó nhưng giờ ông ta mới nhớ ra lúc ăn cơm chiều hai mẹ con nó quả thực là rất quấn q u y ế t nhau mà con trai ngày thường không thân cận với ông ta lắm hôm nay lại chờ ông ta về ăn cơm ông lộ cảm động tới muốn khóc hối hận muốn chửi người ông lộ là người làm ăn đã sớm quen với việc n g ư ờ i lừa ta gạt trên thương trường vì vậy ông ta là người rất giàu hoạt giờ bình tĩnh lại liền hiểu ra hết thảy hai mẹ con nhà kia lại dám diễn trò còn dám giữ ông ta ở lại ăn cơm chiều lâu như thế nữa rõ ràng là muốn ông ta nhìn thấy hai mẹ con họ tình cảm lưu luyến không muốn chia ra như thế trong lòng ông ta cũng nảy sinh sự ấ y náy kết quả về tới đây con trai lại không thích con bé này vì thế con bé liền khóc và lên còn nói gì mà nếu về sẽ bị đánh từ tuổi còn nhỏ mà đã diễn ý ỉa như thật ông lộ bước nhanh lên lầu n g o à i mặt làm ngơ với b ố i bối đang khóc gọi bà ở sau lưng b ố i bối muốn đuổi theo nhưng đã bị nữ giúp việc giữ lấy lộ tu triệt nằm ở trên giường lăn qua lăn lại đã đạp chăn lung tung tâm tình cực kỳ khó chịu cậu phát hiện thì ra không phải tùy tiện tìm một đứa em gái là được con bé b ố i bối, bối kia hoàn toàn không có bộ dáng như em gái của nhạc thính phong cười giả tạo như thế gọi anh còn ngọt ngào như thế tuổi còn nhỏ vậy mà đã học được cách nịnh b ợ loại em gái như này đừng nói một ngày ở chung với nó một giờ là cậu cũng không chịu nổi nhưng mà cậu rất hâm mộ nhạc thính phong cậu cũng muốn nếm trải cảm giác có một cô em gái đáng yêu là như thế nào lộ tu triệt vớt vớt cảm nếu không mai m u ố n hỏi nhạc thính phong một chút để cậu ta nhường em gái cho mình nuôi hai ngày xem sao đang nghĩ tới đây cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh con trai con trai xuống ăn cơm đi đến giờ con còn chưa ăn cơm không đói bụng sao lộ tu triệt bĩu môi cô ý nói có đói bụng cũng chẳng liên quan gì tới ba dù sao ba cũng ăn ở ngoài rồi cơ mà ba chưa ăn đâu chúng ta cùng nhau ăn cơm đi nào ba nghĩ con sẽ tin b à chắc thật đấy ba không lừa con ba còn chưa ăn gì mà ra ngoài đi chúng ta cùng nhau ăn cơm ông lộ ở bên ngoài dỗ dành một hồi mới có thể gọi lộ tu triệt ra ngoài hôm sau buổi sáng lộ tu triệt tỉnh lại đi xuống lầu quả nhiên không nhìn thấy con bé bối bối kia nữa điều này làm cho tâm tình của cậu tốt hơn một chút cũng may là lao ba vẫn là thương mình nhất cậu đi tìm ba đề nghị ông tìm cho mình một lò hào v õ ngày mai sẽ tới rất nhanh nếu cậu có thể học được biện pháp một c h i ề u có thể chế trụ địch vậy thì không cần trốn nhạc thính phong nữa cho nên hôm nay lộ tu triệt học võ rất chuyên chú du dực đưa cả nhà và nhạc thính phong đi chơi nhưng nhạc thính phong lại không có cách nào chơi đùa vui vẻ được hôm nay cậu luôn âm thầm quan sát du dực và nhiếp thu xính biểu tình của hai người thỉnh thoảng lộ ra làm cho cậu càng thêm n g h i hoặc họ đang nói dối cậu cậu muốn biết đó là chuyện gì nếu không phải chuyện thực nghiêm trọng bọn họ cũng sẽ không lo lắng như thế rốt cuộc lúc ăn cơm chưa ở ngoài tiệm nhạc thính phong đi t o i l e t cùng với du d ự c cậu do dự một chút liền hỏi chú có phải nhà cháu đã xảy ra chuyện gì không chương một nghìn hai trăm linh ba không có chú ấy cháu ngược lại còn yên tâm hơn trong lòng du d ự c không khỏi lộ buộc thằng bé này thật quá tỉnh táo vậy mà nó cũng đoán được nhà mình xảy ra chuyện nhưng trên mặt anh vẫn bày ra nụ cười nhẹ nhàng nói không có sao cháu lại nghĩ như thế chứ nhạc thính phong lại nói chú không cần l ừ a cháu không phải cháu nghĩ như thế mà là thái độ của dì đã nói cho cháu biết có lẽ nhà cháu thật sự đã xảy ra chuyện gì đó nếu là chuyện của cháu dựa theo tính cách của chú nhất định sẽ không nhịn được mà nói cho cháu biết tương tự chú cũng không bao giờ muốn làm cho dì mất vui nhưng chú và dì đều lựa chọn nói dối cháu vậy thì chỉ có thể là nhà cháu đã xảy ra chuyện mẹ cháu không cho hai người nói cho cháu biết mà chính chú gì cũng hiểu không nói cho cháu có lẽ sẽ tốt hơn có đúng không du dực kinh ngạc thậm chí không dám quá tin tưởng vào thai mình khó trách hạ an lan nói tuyệt đối không được coi thường nhạc thính phong thằng bé này lanh như quỷ rất thông minh có ngộ tính sự tinh ý cũng lớn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều lúc đó du dực còn không tin lắm hạ an lan đánh giá đứa con riêng của vợ rất cao Du d ự c chỉ thừa nhận là một thân công phu trẻ trâu của thằng bé này quả thực không tệ về phần cái khác thì anh còn chưa có thời gian quan sát nhưng hiện tại du d ự c không thể không thừa nhận hạ an lan nói quá đúng anh còn chưa nói gì hơn nữa khi anh đã muốn giấu một chuyện gì đó thì trên mặt sẽ tuyệt đối không lộ ra một chút dấu hiệu nào về phần tiểu ái quả thực trên mặt cô ấy cũng lộ ra một chút nhưng không ngờ nhạc thính phong chỉ dựa vào một chút biểu tình đó liền có thể đoán ra tình huống trong lòng du dực hiện đang rất nghi ngờ liệu chính mình còn có thể giấu được nữa không nhưng anh vẫn cố gắng lấp liếm thang nhóc tối cháu nghĩ nhiều rồi có ba dượng cháu ở đó thì còn có thể xảy ra chuyện gì chứ cháu đừng quên anh ấy là ai nhạc thính phong nói chính vì có chú ấy ở đó nên cháu mới lo lắng nếu không có chú ấy cháu ngược lại còn yên tâm hơn du dực anh vỗ nhẹ bả vai nhạc thính phong đừng không có việc gì là suy nghĩ lung tung thế cho dù có việc thì chẳng lẽ hạ an lan còn không giải quyết được sao nhạc thính phong gật đầu nói đúng lắm vậy thì thật sự đã có chuyện xảy ra rồi chú du cháu cảm thấy chú cứ nói cho cháu biết thì hơn nếu không cháu lại tự suy đoán còn tệ hơn cháu rất lo cho mẹ cháu kẻ thù của hạ an lan có thể chất thành một đồng lớn nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì nhạc thính phong cũng chẳng lấy làm kỳ quái nhưng cậu rất lo lắng cho mẹ mình dù sao mẹ cậu chính là đối tượng tấn công tốt nhất du dực lại xác nhận với nhạc thính phong thêm một lần thật sự là không có việc gì đâu không ngờ nhạc thính phong lại nói thẳng vậy ngày mai cháu sẽ về nhà mai là cuối tuần sáng cháu đi chiều có thể trở về thằng nhóc này du dực nâng tay muốn vua thằng nhóc này một chút sao thằng danh này lại khó chơi như thế chứ nhạc thính phong còn nói rất thật lòng chú du cháu không còn nhỏ nữa nếu chuyện liên quan tới mẹ cháu thì cháu phải được biết du rực lắc đầu được rồi thằng nhóc cháu thật khó nói chú có thể nói cho cháu nhưng mà chú cảm thấy chuyện này thật sự không quá lớn cũng không nghiêm trọng chính cháu tự phán đoán vậy nhạc thính phong vâng cảm ơn chú du du rực cố gắng tổ chức lại ngôn ngữ ngẫm lại xem nên nói như thế nào thì tốt mẹ cháu và ba dượng cháu hiện đang ở bên nhau đúng không nhạc thính phong gật đầu vâng ở trong n h à c ậ u suốt ngày sâu ấ n ái ngọt ngọt ngào ngào q u a n g thức ăn chó căn bản là coi cậu là không khí là bóng đèn cho nên hai người mới thương lượng ném cậu tới thủ đô này bằng không tại sao cậu lại tới thủ đô chứ không phải tại bọn họ sao chương một nghìn hai trăm lẻ bốn ba dượng cháu rất yêu mẹ cháu đúng không du dực lại hỏi ba dượng cháu rất yêu mẹ cháu điều này đúng không đúng cũng không biết rốt cuộc hạ an lan có vấn đề về mắt hay không mà lại vừa mắt mẹ cậu hai người này rõ ràng là không cùng một thế giới nhưng mà hai người bọn họ còn chưa kết hôn đúng không nhạc thính phong dường như đã đoán được một chút tiếp tục gật đầu vâng du dực háng r ộ n g nói cho nên có người mượn gió bẻ măng nói ba dượng cháu có tác phong sinh hoạt bất chính làm loạn quan hệ nam nữ thông đồng mờ ám với phụ nữ có chồng chuyện này bị làm ầm lên có một chút nghiêm trọng trên báo đã đăng rất nhiều tin tuy rằng không nói đích danh hai người họ nhưng đều là tin tức mấu chốt bên trên đã bắt đầu chú ý tổ chức người để điều tra chuyện này du d ự c nói không có gì nghiêm trọng nhưng trên thực tế đã phi thường nghiêm trọng tổng thống đều nghe thấy thông tin này trực tiếp ra lệnh cho hạ an lan bắt anh tạm dừng công tác Chờ đợi thẩm đợi tra. dù sao người thừa kế tổng thống lại bị d è m pha như thế đây không thể tùy tiện coi là việc nhỏ được nhất là có một tờ báo còn có một bài phỏng vấn t r ồ n g chức của tâu ngưng mi là nhạc bằng trình toàn bộ bài phỏng vấn đều tràn ngập sự khổ sở của một người đàn ông bị vợ phản bội có thể nói là từng chữ như nhỏ máu làm đọc giả đọc mà rơi lệ bài viết vừa tung ra đối thủ của hạ an lan như bị tiêm máu gà bắt đầu r ụ c dịch đối phó khắp trên cả nước ngay ngày hôm qua du dực còn nhận được mệnh lệnh của tổng thống bảo anh tự mình tra chuyện này sau khi du dực nhận được điện thoại liền lập tức tìm hạ an lan nhưng anh cũng không nhận được đáp án chính xác chỉ nói đợi qua hai ngày nữa thì mọi chuyện sẽ đều rõ ràng dặn anh mấy ngày nay cố gắng lừa gạt nhạc thính phong một chút cho dù hạ an lan không nói du dực cũng sẽ không cho nhạc thính phong biết chuyện này dù sao chuyện này cũng có phần nghiêm trọng ở thời đại tự do ngôn luận tự do truyền thông này chỉ cần dựa vào sự truyền bá của truyền thông và báo chí thì gần như tất cả mọi người đều tiếp nhận được thông tin có thể thấy được độ tuyên truyền của phe đối địch mạnh tới như thế nào dù sao đây cũng là điểm yếu duy nhất của hạ an lan mà họ có được trong những năm gần đây bọn họ muốn mượn cơ hội này một chiêu đánh gục anh hoàn toàn nhưng xem hiện tại có lẽ tình huống của hạ an lan cũng không phải không tốt sau cuộc trò chuyện hôm qua du dực cảm thấy hạ an lan đã có chuẩn bị rồi dù sao người như hạ an lan anh đã không muốn thì không ai có thể đánh gục được anh chỉ có điều tình huống hơi phức tạp hầu hết các thế lực đều tham gia vào tất cả đều muốn bắt tay nhau hạ bệ hạ an lan quả thực là có chút đáng ngại ngay cả du dực ngoài mặt tỏ ra không thích hạ an lan cũng không khỏi cảm thấy lo lắng chứ nói gì là nhiếp thu xính cho nên dù cô có ngẫu nhiên lộ ra vẻ lo lắng cũng là bình thường hiện tại nhân dân cả nước đều đang chìm trong phẫn nộ ngay cả những người còn chưa nắm rõ tình hình cũng đều nói nhìn thị trường hạ an lan này không tệ không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này nhạc thính phong nghe du dực nói xong gương mặt cậu cũng không có biểu tình đặc biệt gì cậu nhớ mày không nói gì cũng không biết đang nghĩ gì du dực cũng không thúc giục dù sao đối với một đứa nhỏ mà nói tiếp nhận chuyện quan trọng như thế cũng cần phải có thời gian để tiêu hóa trước 1.200 năm, thằng nhóc tối cũng đủ lạnh lùng đấy. Một lát sau, nhạc thính phong mới ngẩn đầu lên, nếu là chuyện này, cháu biết hay không biết cũng chẳng có gì khác nhau, dù sao cháu cũng không giúp chú ấy được. Sau khi nghe được chuyện này, nhạc thính phong lại yên Một mới tối, lát biết biết tâm、hơn. Trước cháu hay khác cháu chú khi hơn. gì giúp có được. được lại đủ đấy. đầu là dù ấy sau, sao Sau khi tới đây nhạc thính phong đã bị hạ an lan thu thập bao nhiêu lần cậu cũng không nhớ nổi vì thế cậu có thể nhận định tình hình rõ hơn một chút hiện tại mọi chuyện tuy rằng không tốt nhưng nhạc thính phong cảm thấy cũng chưa phải là đường cùng gì cả h u ố hồ hạ an lan là dạ người nào chứ mặc dù mọi người đều nói vậy nhưng sao chú ấy có thể để loại chuyện của phạm nhân này xảy ra với mình được chứ dù sao nhạc thính phong cũng tin hạ an lan nhất định có cách giải quyết chuyện này chỉ cần không phải chuyện liên quan trực tiếp tới mẹ cậu thì đó đều không phải việc gì nghiêm trọng cả du rực kinh ngạc vốn đang sợ nhạc thính phong sẽ nghĩ nhiều nên mới không dám nói ra anh không ngờ sau khi biết chuyện thằng bé này lại bình tĩnh như thế thật đúng là lo lắng vô ích rồi du rực cười nói thằng nhóc thối này cũng đủ lạnh lùng đấy nhạc thính phong nhún vai không phải cháu lạnh lùng mà là chú ấy căn bản không cần người khác phải lo lắng thật không ngờ chú ấy cũng có lúc ngu ngốc như vậy x ì chú ấy tưởng cháu sẽ quan tâm tới chú ấy sao du rực gật đầu đúng cháu nói đúng rất ngốc chính anh cũng rất ngu ngốc bọn họ đều đánh giá nhầm tiểu tử nhạc thính phong này cậu bé không giống như mấy thằng nhóc bình thường khác thật không ngờ thằng bé sẽ bình tĩnh tới mức này nếu đã như thế du dực liền nói cho nhạc thính phong nghe thêm một chút tình hình bao gồm cả bài phỏng vấn cha đẻ của cậu nữa nhạc thính phong nghe xong nở nụ cười vậy thì càng chẳng sao lão ba kia của cháu đã đến tìm ba dượng cháu không rõ hai người bọn họ đã nói gì với nhau nhưng cháu nghe ba dượng cháu nói hai người đã nói chuyện một cách cực kỳ thân mật rồi nhạc thính phong nhớ tới một buổi tối lao ba kia của cậu trốn ra khỏi bệnh viện chạy tới gặp hạ an lan lúc ấy cậu còn không rõ hai người này có thể nói gì với nhau giờ xem ra cậu chắc chắn lần đó không phải đưa tin gì cậu càng tin tưởng vào con cáo giả hạ an lan du rực gật đầu xem ra đúng là không cần lo lắng hạ an lan còn thừa nước đục thả câu ở chỗ chú uổng phí chú lo lắng cho anh ta như thế nhạc thính phong đ h ú n vai chú chúng ta ra ngoài thôi ừ nếu không ra ngoài sợ là mẹ con cô ấy còn tưởng chúng ta đánh nhau trong n à y mất nói ra được chuyện này du dực cũng thoải mái hơn rất nhiều hơn nữa khi nghe nhạc thính phong nói vậy anh cũng hiểu ra có lẽ hạ an lan sẽ không có việc gì quay về chỗ ngồi quả thực nhiếp thu xính đã trở đến nóng cả ruột sao đi lâu thế Du rực ngồi xuống cạnh cô bất đắc dĩ nói thằng bé hỏi anh có phải nhà nó sẽ ra chuyện gì không nên anh đứng nói chuyện với nó một lúc trong lòng nhiếp thu xính cả kinh a vội vàng nói tiếp thính phong con yên tâm nhà con không gặp chuyện gì không may cả con cứ yên tâm ở lại đây là được rồi nhạc thính phong nhìn cô bất đắc dĩ gì chú đã nói với con rồi cái gì nhiếp thu xính quay ngoắt đầu nhìn du rực sao anh có thể nói chuyện này với thính phong chứ anh nhạc thính phong nói gì gì đừng lo lắng ba dượng con không sao đâu qua vài ngày có lẽ sẽ tốt lên thôi nhưng hiện tại du rực vỗ vỗ lên chân nhiếp thu xính ở dưới gầm bàn cô lập tức phản ứng lại vội vàng cười nói ừ con nói đúng qua vài ngày nữa có thể sẽ tốt hơn chương một nghìn hai trăm lẻ sáu dù sao đúng là chú ấy rất vô sỉ dù trong lòng cô rất lo lắng nhưng nếu thằng bé có thể hiểu chuyện vậy thì cũng không cần truyền lại sự lo lắng đó của mình cho nó nhạc thính phong nói d ì chú ấy sẽ không sao đâu cháu tin chú ấy có năng lực giải quyết nhiếp thu xính mỉm cười gật đầu ừ d ì cũng tin như thế nhạc thính phong thở dài rõ ràng là d ì ấy không tin mà thanh ti ngồi một bên nghe không hiểu hỏi mẹ mẹ và anh thính phong đang nói gì thế nhiếp thu xính xoa đầu cô bé không có gì anh và mẹ không nói gì cả thanh ti quệt miệng rõ ràng là có nói mà người lớn đều thích lựa trẻ con nửa ngày còn lại nhạc thính phong không còn tâm sự gì cả nên chơi đùa rất vui vẻ trong lòng cậu không còn chút lo lắng nào cho chuyện này nữa tuy rằng nhạc thính phong đã không còn lo lắng nhưng buổi tối về cậu vẫn gọi điện về nhà một chuyến mẹ cậu nghe máy vừa nghe là cậu gọi đã nói a con trai à sao con gọi điện m ộ n thế nhạc thính phong nghe vậy thì hờn dỗi đáp con mà không gọi cuộc gọi này chắc quá vài ngày nữa mẹ cũng quên luôn thẳng con này rồi trong tay cậu là tờ báo mới ra sáng nay toàn bộ trang nhất báo dùng để đăng sự việc lần này các thông tin công kích hạ an lan đều không đúng chút nào tâu ngưng mi c ư ờ i gian ai nha xem con nói kìa nào có nào có mẹ rất quan tâm con mà thư quan tâm cậu mà hai ngày nay cũng không thèm gọi điện thoại đúng là đủ quan tâm nhạc thính phong đọc xong liền lật sang trang sau thấy không còn tin tức gì quan trọng hơn mới ném nó đi sau đó lại hỏi mẹ đang làm gì thế ăn cơm chưa tâu ngưng mi đáp ăn rồi đang chuẩn bị hành lý nhạc thính phong hơi ngừng lại mẹ quyết định ngày mai tới hải thành à? a làm sao con biết nhạc thính phong đĩu môi mẹ cho con là ngốc cả mẹ đã thu dọn hành lý rồi không phải là đi cùng chú ấy thì làm gì he he vẫn là con mẹ thông minh nhất nhạc thính phong lại hỏi chuyện kia chú hạ an lan định làm thế nào chuyện gì thâu ngưng mi giả ngu chính là chuyện trên báo nói đời tư của chú ấy không sạch sẽ quan hệ nam nữ hỗn loạn thông đồng với phụ nữ đã có chồng nhân phẩm bại hoại ấy mẹ không cần giấu con biết hết rồi thâu ngưng mi gãi đầu cái này khu khu con biết hết rồi à nhạc thính phong hừ một tiếng mẹ nghĩ là có thể giấu con được à? tâu ngưng mi nhỏ giọng nói mẹ cũng không biết mẹ nói cho con nghe mẹ thấy chú ấy cả ngày đều rất thích thú hoàn toàn không có vẻ lo lắng gì cái đó chắc là không có việc gì đúng không không phải chắc là mà là tuyệt đối không có việc gì tâu ngưng mi liếc mắt nhìn lên trên lầu hạ giọng nói mẹ nghe nói có đài truyền hình còn làm phóng sự về nhạc bằng trình bảo h ắ nhạc ta v ạ c trần vẻ mặt đáng ghê tẩm đáng vẻ ghê h của、hạ、An Lan t r ư ớ công chúng. Nhạc thính phong nghe đến đây lại bổ thêm một câu a trước mặt mọi người à vậy để ông ta nói đi dù sao hạ an lan đúng là rất vô s ỉ mà con nói cái gì thế thực ra mẹ cũng lo lắng lắm được rồi được rồi mẹ đừng có lo nghĩ gì nữa mau thu dọn hành lý rồi đi ngủ sớm đi cúp máy vẻ lo lắng hiện lên trên mặt tâu ngưng mi đ ỗ n g nhiên bả vai nặng nặng câu ngẩng đầu lên thì thấy hạ an lan cô hỏi anh không sao chứ hạ an lan ô m cô có bà xã quan tâm anh như thế đương nhiên cho dù có chuyện anh cũng làm cho nó không thể xảy ra chương một nghìn hai trăm lẻ bảy hôm nay không thể tránh được an đòn sao đ à o mắt đã tới cuối tuần nhạc thính phong đợi tới mười hai giờ trưa cũng không thấy lộ tu triệt gọi điện thoại cậu nghĩ nghĩ một chút rồi đi gọi điện cho cậu ta qua một hồi lâu cũng không có ai tiếp nhạc thính phong kỳ quái lộ tu triệt này bị làm sao à cậu không biết lộ tu triệt ở nhà cầm di động trên c h á n toát đầy mồ hôi làm sao bây giờ làm sao bây giờ nó gọi điện thoại vệ sĩ đi theo sau lưng lộ tu triệt thiếu ra nếu không nói là cậu bị ốm đi không tới được không được sao tôi có thể sao có thể lấy lý do bị ốm để trốn tránh chứ thế thì khác nào sợ trốn ở nhà lộ tu triệt thừa nhận là mình đang sợ hãi nhưng nếu bảo cậu lấy cớ bị ốm thì thật không được về sau chính cậu cũng sẽ tự khinh bị mình mất vệ sĩ nghĩ nghĩ vậy vậy không thì nói hôm nay cậu bận tạm thời không đi được hẹn tới tuần sau đi cứ qua ngày hôm nay đi đã lộ tu triệt hơi ngừng lại cái này còn tạm tạm cậu ta cầm lấy di động định gọi lại cho nhạc thính phong nhưng ngón tay chưa đặt trên phím bấm gọi thì đã khựng lại không được nếu nói như thế nó sẽ lại hẹn tới tuần sau vậy đến lúc đó làm gì còn lý do để trốn tránh nữa vệ sĩ cũng ngần ngừ lý do nào có thể lấy cũng lấy hết rồi vậy làm sao bây giờ lộ tu triệt nhíu mày giờ phải làm sao đây điện thoại lại vang tay lộ tu triệt cầm di động run lên không cẩn thận nhấn luôn phím nghe nhấn xong thì cả người như hóa đã làm sao bây giờ cậu ta nhìn vệ sĩ bằng ánh mắt khiếp hãi há miệng ra ý hỏi phải làm sao bây giờ phải nói cái gì bên kia di động truyền tới giọng nói của nhạc thính phong a l o lộ tu triệt hôm nay hẹn gặp ở đâu đây vệ sĩ bày ra vẻ mặt không biết bọn họ cũng không nghĩ ra cái cớ nào hay ho cả nhạc thính phong không nghe thấy lộ tu triệt trả lời lại hỏi a l o lộ tu triệt cậu có đang nghe không thế lộ tu triệt nuốt nuốt nước miếng đương nhiên cậu đang nghe rồi nhưng cậu không biết nói gì cả nhạc thính phong buồn bực rõ ràng có nghe máy rồi sao lại không có người nói chứ cậu nghĩ nghĩ lại hỏi lộ tu triệt có chuyện gì xảy ra với cậu à, hay là cậu sợ không dám tới lộ tu triệt vừa nghe đầu óc nóng lên sợ ư đương nhiên không thể sợ được đi đi đi ai không đi người ấy là cháu chát sợ cái gì chứ ai không dám vừa rồi tôi có chút việc bận với vệ sĩ tôi h a vậy hẹn gặp ở đâu đây lộ tu triệt không biết nói gì nên đành nói địa điểm à tôi không muốn nói vội cậu nói cho tôi biết cậu ở đâu một chút nữa tôi sẽ đón cậu được vậy cậu tới nhạc thính phong nói ra một địa chỉ không phải nơi cậu đang ở mà là một bến xe bất cách tiểu khu không xa lộ tu triệt được cứ vậy đi nửa tiếng nữa ga cúp máy xong cả người lộ tu triệt đều nhúng ra chẳng lẽ hôm nay thật sự không tránh khỏi an toàn sao đúng lúc lộ tu triệt đ âu sầu chán nản không biết làm gì thì nữ giúp việc chạy tới thiếu ra máy chơi game tuần trước cậu m u ố n tiên sinh đã mua về cho cậu rồi tuần trước cậu ta rất muốn mua một cái máy chơi game lão ba lo lắng cậu mê mội ham chơi nên nhất định không mua nhưng tối hôm kia sau buổi nói chuyện ông ấy cảm thấy mình đối xử không công bằng với con trai nên đã mua máy chơi game về bồi thường nhưng lộ tu triệt còn đâu tâm tư chơi game nữa giờ cậu ta đang giàu muốn chết vì vậy chỉ tùy tiện đáp một tiếng vệ sĩ vây tay bảo nữ giúp việc đi xuống đừng tới làm phiền tiểu tổ tông này nữa lộ tu triệt đột nhiên nảy ra một ý tưởng gọi nữ giúp việc đang chuẩn bị đi lại đợi chút c h ư n g một n r ă m linh t đánh nhau sẽ tổn thương tình cảm lộ tu triệt chỉ vào cô ta chị nói máy chơi game của tôi mua về rồi nữ giúp việc gật đầu vâng a thiên sinh mua về cho ngài đã chuyển tới rồi. lộ tu triệt vỗ tay bóp một cái vẻ mặt vui mừng đúng thế đúng thế sao giờ tôi mới nhớ ra chứ cậu quay đầu lại nói với vệ sĩ đi bảo tài xế chuẩn bị xe vệ sĩ còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì vội vàng nói vâng lộ tu triệt hoàn toàn không còn vẻ giàu dĩ ban này nữa cả người như sống lại một lần cậu n g n g đầu chạy p h á t lên lầu thay quần áo ngồi trên xe ra khỏi nhà lộ tu triệt đắc ý nói nhạc thính phong cậu cứ chờ đấy hôm nay bản thiếu gia nhất định sẽ đánh cho cậu hoa rơi nước chảy khoe miệng vệ sĩ giật giật thiếu gia à, rốt cuộc cậu lấy ở đâu ra tự tin lớn thế không phải là bị ngu luôn rồi đấy chứ nhạc thính phong liếc xem đồng hồ đã trễ giờ rồi cậu đã tới hơn nửa tiếng mà lộ tu triệt còn chưa tới tâm tình nhạc thính phong không c á o kỉnh chỉ thấy phiền c h á n giờ này rồi còn chưa tới xem ra tên này không nguyện ý tới lắm thì phải đúng lúc tâm tình đang chán rốt cuộc lộ tu triệt cũng tới chiếc xe vừa phong cách vừa đắt đỏ dừng trước mặt cậu vệ sĩ nhảy xuống mở cửa xe nhạc thiếu ra mời lên xe lộ tu triệt ló đầu ra nói với nhạc thính phong lên đi nhạc thính phong lên xe thấy biểu tình của lộ tu triệt thoải mái tinh thần rất tốt chẳng có chút nào gọi là sợ hãi không dám cả trong lòng cậu nghi hoặc chẳng lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi lộ tu triệt thực ra là một tên dũng cảm lộ tu triệt cười nói xin l ỗ i nhé để cậu chờ lâu nhạc thính phong liếc nhìn cậu ta một cái không có gì cậu định dẫn tôi tới nơi nào nếu đã là hẹn vậy thì phải tới một nơi thật tốt cậu cứ yên tâm chắc chắn không đem cậu đi bán đâu lộ tu triệt ra vẻ anh trai tốt vô vô bả vai nhạc thính phong nhạc thính phong liếc nhìn ra ngoài cửa sổ đường bên ngoài hơi lạ cậu chưa từng đi qua cậu tin chắc là lộ tu triệt sẽ không dám làm gì mình nhưng trong hồ lô của tiểu tử này bán thuốc gì cậu lại không biết một lát sau lộ tu triệt cười nói với nhạc thính phong hai chúng ta nếu đã hẹn thì phải có phần thưởng đúng không nhạc thính phong gật đầu được cậu nói đi lộ tu triệt đảo trong mắt không bằng nếu hai chúng ta ai thắng thì phải đồng ý với người kia một chuyện nhạc thính phong nhìn cậu ta đầy vẻ nghi ngờ cậu muốn tôi làm chuyện gì yên tâm chắc chắn không phải chuyện thương thiên hại lý gì cậu có thể làm được nhạc thính phong nhìn cậu ta không nói gì lộ tu triệt vố vô, vô vai nhạc thính phong này có đồng ý không nếu tôi thua tôi cũng đồng ý với cậu một chuyện còn gì nhưng thái độ này của cậu nói cho tôi biết hình như cậu cảm thấy mình sẽ không thua cậu nhất định đã định liệu chưa rồi nhạc thính phong cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế trong lòng lộ tu triệt lộ buộc mẹ kiếp thằng ngãi này sao lại đoán c h u ẩ n thế làm gì có chuyện đó tôi cảm thấy hôm nay dù ai thua ai thắng thì chúng ta vẫn là bạn mà đúng không hơn nữa tôi rất thích cậu tôi cảm thấy ngồi cùng bàn với cậu cũng rất vui nhạc thính phong n h i m mày được tôi đồng ý lộ tu triệt vui vẻ đồng ý rồi là không được đổi ý nha trong lòng cậu ta mừng thầm ha ha ha lần này mình thắng chắc rồi đến nơi cần đến nhạc thính phong liền hiểu vì sao lộ tu triệt lại tràn đầy tin tưởng như thế lộ tu triệt cười xấu xa cậu nghĩ chúng ta đều là bạn bè đánh nhau sẽ làm tổn thương tình cảm cho nên hôm nay chúng ta thi văn chương một nghìn hai trăm lẻ chín thiếu gia nhất định sẽ thắng hôm nay là cuối tuần người tới khu trò chơi rất nhiều toàn là trẻ vị thành niên nam nữ đều có các loại trò chơi cái gì cần có đều có hết nhìn có thể thấy quy mô của nơi này cũng là một trong những khu vui chơi lớn nhất thủ đô lộ tu triệt cười cực kỳ gian xảo nhạc thính phong không nói gì cậu dùng mắt đánh giá một hồi thang mắt lộ tu triệt này đúng là quá tự tin rồi nhạc thính phong nhữ mày nhìn lộ tu triệt cậu nói muốn đấu văn là ở đây hả đúng thế nơi này thế nào vừa không tổn thương tình cảm lại có thể chơi vui vẻ cậu không phải là sợ đ ấ y chứ lộ tu triệt dùng khuỵu tay t h ú c nhẹ vào nhạc thính phong trên mặt như viết là con trai không nên sợ chứ nhạc thính phong hỏi lộ tu triệt cậu chắc không lộ tu triệt gật đầu đúng vậy tôi chắc chắn cực kỳ chắc chắn nếu là chơi trò chơi lộ tu triệt dám vô n g ự c nói nếu cậu nhận là thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất các loại trò chơi cầm tay cậu có thể không chơi được nhưng trò chơi trên máy thì hừ <cười> hừ lộ tu triệt cảm thấy mình đúng là nhân tài vậy mà lại có thể nghĩ ra cái trò đấu văn này nhạc thính phong nửa cười nửa không chơi trò chơi cũng thật mệnh cho lộ tu triệt có thể nghĩ ra cái này lộ tu triệt nghĩ nhạc thính phong không dám nên ra sức k h u y ế n bảo đừng lo lắng mấy trò này chơi rất dễ người chưa biết chơi cũng chơi được nếu cậu không muốn dùng mấy cái thứ này để thi đấu thì cứ coi như hôm nay chúng ta tới đây chơi đùa đi được nhạc thính phong gật đầu lộ tu triệt vui vẻ trong lòng đồng ý rồi là không thể đổi ý đâu nha nhạc thính phong liếc nhìn cậu ta một cái chỉ cần cậu không đổi ý là được rồi tôi đương nhiên sẽ không đổi ý trong lòng lộ tu triệt có hơi chần chừ nghe giọng điệu của nhạc thính phong thì có vẻ như không lo lắng gì không có lẽ thằng nhóc này chỉ giả vờ tôi h nhạc thính phong vẫn luôn giỏi giả vờ giả vịt trong lòng cậu ta chắc đã sợ chết khiếp rồi nhưng vẫn làm bội như không sao muốn làm mình nhếu loạn mình thôi. đúng chính là như thế nhạc thính phong khoanh tay được vậy bắt đầu đi chơi cái gì c h ư ớ lộ tu triệt thấy nhạc thính phong nói vậy thì liếc mắt đánh giá cậu một cái k h ủ khụ vậy chúng ta chơi trò tính điểm đơn giản đi hôm nay cậu ta sẽ chọn trò chơi mình am hiểu nhất cho dù nhạc thính phong có thể thắng một hai lần cũng không sợ đi vào trong khu máy móc khiêu vũ nhạc thính phong hỏi lộ tu triệt hỏi lại cậu thêm lần nữa cậu xác định muốn đấu như thế này à đương nhiên chắc chắn rồi đây là phương pháp không làm tổn thương tình cảm nhất có đúng không nhạc thính phong gật đầu được nếu đã vậy thì cậu sẽ không khách khí nữa lộ tu triệt nhận ra ánh mắt nhạc thính phong đột nhiên thay đổi y ỉa như lúc cậu ta muốn đánh người ở trong toilet ánh mắt đó tràn đầy sắc khí thậm chí có cả lệ khí trong lòng lộ tu triệt thoáng lo lắng vì sao tự nhiên có cảm giác không ổn lắm nhỉ t r ậ nhưng đấu đầu, điều Tu bắt Triệt Lộ c ỉ n trạng, tin h tâm tự mà mà hình như sự trợ vi của bọn họ cũng chẳng có tác dụng lắm được nửa chừng lộ tu triệt nhìn thoáng qua nhạc thính phong ở bên cạnh người ta chưa nhảy sai một lần nào bộ dáng cực kỳ thoải mái như đang chơi đùa tư thế kia rõ ràng là cực kỳ thành thạo lưu loát khẳng định là dân chơi lói đời lộ tu triệt nuốt nuốt n ư ớ c bọn mẹ kiếp không phải chứ thang l ắ t này trước kia đã từng chơi chắc chắn nó đã từng chơi trò này t r ư ơ n g một nghìn hai trăm mười để tiểu tổ tông của chúng tôi thắng một lần đi trong lòng hoảng hốt lộ tu triệt nhảy sai liên tục không bao lâu sau nhạc thính phong đã nhảy xong nói với lộ tu triệt cậu thua rồi đừng nhảy nữa điều này đối với lộ tu triệt mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã ngay cả trò chơi mà cậu ta am hiểu nhất cũng thua hơn nữa còn thua cực kỳ thảm điều này chẳng khác nào kê đá đập chân mình cậu chỉ vào nhạc thính phong c ậ u c ậ u vì sao cậu không nói cậu rất am hiểu trò này nhưng tôi có nói tôi không biết chơi đâu chẳng lẽ tôi nói rồi thì cậu sẽ không chơi nữa à đã bảo chơi cái gì thì cậu chọn tôi đã hỏi đi hỏi lại mấy lần cậu đều nói là chắc chắn vậy tôi còn có thể nói cái gì hơn nữa tôi cũng nghĩ có lẽ cậu chơi rất giỏi nhạc thính phong nhung vai cậu thắng rồi sao trách cậu được hôm nay cứ thế định l u ô n hay muốn tiếp tục so cho khác lộ tu triệt cắn răng tiếp tục đương nhiên phải tiếp tục vừa rồi tôi chưa điều chỉnh tốt lần sau tôi nhất định có thể thắng cậu cậu ta không tin nhạc thính phong lần nào cũng thắng được mình mới vừa bắt đầu thôi chắc thằng nhóc này cũng chỉ giỏi chơi trò nhảy nhạc nhạc thính phong mỉm cười được cho cậu chọn trò chơi trong lòng lộ tu triệt thấp thỏm không yên lần nào nhạc thính phong lộ ra biểu tình như vậy thì cậu đều cảm thấy không ổn được nếu đã thế vậy để tôi chọn kế tiếp lộ tu triệt chọn một trò chơi chiến đấu đây là trò mà cậu thường hay chơi động tác hai tay cực kỳ thuần thủ đã từng chơi với rất nhiều người nhưng chưa từng có ai thắng được cậu có thể nói là cậu cực kỳ tự tin nhưng mà vừa lên tay chưa được bao lâu lộ tu triệt liền phát hiện ra thao tác của nhạc thính phong cực kỳ mạnh mẽ nhìn bộ dáng bình tĩnh của cậu ta thì có thể thấy trước đây cũng chơi không ít lần lộ tu triệt hít sâu một hơi tự nói với chính mình bình t ĩ n h bình tĩnh tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng đây chính là sở trường của mình nếu mình thua nữa thì thật sự là mất hết mặt mũi tuy rằng đã thua một lần nhưng mà lần trước không tính lộ tu triệt rất cố gắng phát huy lợi thế tốc độ phản ứng cực nhanh vô cùng tự tin nhưng mà vẫn vô dụng thôi vì nhạc thính phong còn nhanh hơn cậu chơi tốt hơn cậu đợt đấu thứ hai kết thúc nhạc thính phong quay đầu nhìn lộ tu triệt chơi tiếp không mặt lộ tu triệt sám như cho tàn bị người ta đánh bại ở phương diện mình am hiểu nhất sự nhục nhã này làm cho cậu có cảm giác sống không còn gì luyến t i ế p nữa chơi trò chơi làm gì có bạn đồng lứa tuổi nào chơi giỏi hơn cậu chứ nghe nói thằng nhóc nhạc thính phong này tới từ lạc thành mặc dù đó cũng là một thành phố lớn nhưng còn lâu mới so được với thủ đô nhất định là không có nhiều trò chơi không ngờ thật không ngờ cực kỳ không ngờ cậu vẫn thua hơn nữa còn thua tận hai trận mặt mũi và cả quần áo lót đều có thể quăng đi hết được rồi bọn vệ sĩ không ai dám lên sợ mình vừa mở miệng sẽ làm cho tiểu tổ tông mất vui bọn họ thầm đoán t h ắ n nhạc thính phong để cho tiểu tổ tông nhà bọn tôi thắng một ván thì sẽ chết người à để tiểu tổ tông của chúng tôi thắng sự ưu việt của cậu sẽ càng lớn hơn muốn gì được nấy sao lại không nghĩ thông chuyện này chứ lộ tu triệt chỉ nhạc thính phong cậu cậu rốt cuộc có trò nào mà cậu chưa từng chơi không cậu muốn nói tới trò chơi ở khu vui chơi này à đúng nhạc thính phong nhún n u ú n b a y tôi cũng chẳng biết nữa lúc cậu ở lạc thành tốt xấu gì cũng là hôn thế m à vương rất sành vui chơi tiệm inter khu trượt băng không có nơi nào là cậu chưa từng đi qua chơi một chút cho vui nhưng giờ cậu đã muốn quay đầu làm một người hoàn toàn mới cho nên không muốn nhắc lại mấy chuyện đó nữa chương một nghìn hai trăm mười một tôi nhận thua cậu giỏi lộ tu triệt cắn răng người này sao lại đáng ghét như thế chứ nhạc thính phong hỏi thiếp không đương nhiên là tiếp tục lộ tu triệt thua không phục cậu không cam lòng lúc trước khi tới đây cậu đã tràn đầy tin tưởng quyết tâm thắng nhạc thính phong nhưng giờ thì tốt rồi hoàn toàn trái ngược lại với những gì cậu nghĩ cậu không tin nhạc thính phong trò nào cũng chơi giỏi như thế được lộ tu triệt không tin nhưng trên đời này vốn luôn có một số chuyện không như người ta m u ố n cậu càng không tin thì lại càng không được như ý nguyện thua liên tục mấy lần vệ sĩ đều đã muốn lên tiếng khuyên tiểu tổ tông lộ tu triệt nhà mình đừng đâu nữa cậu không thắng nổi người ta đâu vẫn nên thu tay lại thôi lộ tu triệt đã muốn nghỉ chơi rồi ánh mắt đỏ hồng lên cậu không dám tin là mình lại thua thảm tới mức này vì sao nhạc thính phong đều chơi qua hết vì sao trò nào cậu ta cũng có thể chơi giỏi như thế lộ tu triệt luôn tự nhận mình là cao thủ chơi game nhưng nhạc thính phong lại còn chơi giỏi hơn cậu chỉ nhạc thính phong nhạc thính phong cậu không phải cậu gian lận đấy chứ nhạc thính phong n ú n vai đại khái là đầu vóc tôi nhanh nhảy hơn một chút mà thôi thời gian cũng không còn sớm nữa sắp năm giờ rồi còn chơi nữa không nếu không tôi phải về nhà lộ tu triệt không nghe ra nhạc thính phong nói mình không có đầu vóc cậu nói tiếp tục đương nhiên phải tiếp tục được nhưng tôi chỉ có thể chơi với cậu tới sáu giờ thôi trễ hơn không được tôi phải về nhà vệ sĩ thấy lộ tu triệt muốn nói gì đó thì vội vàng nhắc thiếu gia thiếu gia cậu xem có muốn đổi chúng ta thay đổi cách thi đấu lộ tu triệt nhũ mày tôi không thiếu gia cậu và nhạc thiếu gia đã chơi lâu như thế chắc cũng khát nước rồi hay là chúng ta đi uống nước rồi hãy tiếp tục được không nhạc thính phong không nghĩ ngợi dù sao có thi nữa thì kết quả cũng vẫn vậy thôi chẳng có ý nghĩa gì hết cậu rất muốn nói ra mấy lời đả kích lộ tu triệt này nhưng vì để có thể thuận lợi về nhà n g ắ m lại nên thôi thì hơn cậu gật đầu được lộ tu triệt cắn răng đi vậy đi uống gì đã đi lên lầu uống nước gọi đồ ăn xong lộ tu triệt lại nảy ra một ý nghĩ tôi nghĩ ra rồi lần này chúng ta so cái khác đi nhạc thính phong ôm cánh tay ngồi ở đối diện cậu cậu nghĩ tới cái gì khác sao lộ tu triệt cười ha ha gọi người bán hàng tới cho tôi năm mươi cốc cò ca cốc lớn nhạc thính phong và vệ sĩ đều sợ ngây ra không phải cậu ta muốn so uống co ca đấy chứ cậu ta bị điên ả phục vụ nhanh chóng mang năm mươi cốc co ca lên lộ tu triệt cười trước cứ gọi ngần này đã uống hết rồi lại tiếp tục gọi nhạc thính phong nhữ mày hiển nhiên là cậu không thích kiểu đấu này lộ tu triệt hất cảm khiêu khích thế nào có dám tới không nhạc thính phong cậu uống trước đi lộ tu triệt bưng một cốc lên Cư ngực cư ngực một hơi liền uống cạn cái cốc uống xong còn nớp một cái nhạc thính phong lại đẩy tiếp một cốc tiếp tục lộ tu triệt nghĩ rằng mình uống trước cũng tốt nửa chừng còn có thời gian nghỉ để tiêu hóa một chút thế là cậu ta lại bưng lên uống uống xong nhạc thính phong lại đẩy tiếp một cốc tới lộ tu triệt uống liền tới cốc thứ tư tới cốc thứ năm liền không uống nổi nữa đồ uống có ga làm cho bụng cậu trứng lên không ngừng nớp cậu bảo tôi uống cậu hức sao cậu lại không uống c h ư ơ một nghìn hai trăm mười hai cậu cho tôi mượn em gái nuôi mấy ngày nhạc thính phong đẩy cốc coca trước mặt mình ra nói không cần so trận này cậu thắng tôi không thích uống cái này tôi nhận thua lộ tu triệt trứng mắt mẹ kiếp thật không biết xấu hổ rõ ràng ngay từ đầu cậu ta đã không định uống vậy mà còn bắt mình uống tới đầy một bụng coca xong cuối cùng lại nói nhận thua lộ tu triệt cảm thấy mình bị hố rồi cậu uống một hơi nhiều co ca như thế bụng đã t r ư ớ n g đến mức cảm giác cả người có thể bay lên nhạc thính phong còn chưa uống một vùng nào cậu tức tới đau cả đầu tức giận nói nhạc thính phong cậu cậu lừa tôi nhạc thính phong tỏ ra vô tội sao lại là lừa cậu chứ cậu quá lợi hại tôi không so được nên tôi nhận thua thôi chẳng lẽ trong lúc thi đấu còn không cho nhận thua à lộ tu triệt có cảm giác ấm ức nói không nên lời cậu không muốn thắng tiểu này chút nào nhạc thính phong rất thích lừa người không lừa cái này thì lừa cái khác lộ tu triệt nghiến răng nghiến lợi được chính cậu nhận thua đấy cậu thua đây cũng không phải là do tôi ép cậu nhạc thính phong gật đầu đúng thế cậu thắng tôi thua lộ tu triệt hừ lạnh tôi sẽ không cảm thấy đây là cậu nhường tôi nhạc thính phong xuề tay ra tôi không nhường cậu thật mà cậu thắng bằng thực lực của bản thân mình thứ có ca này dù một cốc tôi cũng không uống được lộ tu triệt gật đầu hai cái được nếu đã vậy tôi cũng không khách khí nữa cậu còn nhớ rõ chúng ta đã hứa hẹn gì trước trận đấu đúng không ai thua thì phải đồng ý với người thắng một việc trận này tôi thắng vậy cậu cậu ta còn chưa nói dứt lời nhạc thính phong cười nói nhưng cậu đừng có quên trước đó cậu đã thua tôi bao nhiêu trận cho dù cậu có uống một trăm cốc coca cậu cũng không thắng lại được cậu lộ tu triệt hoàn toàn cạn lời ai bảo cậu lại thua nhiều như thế chứ cậu thầm chửi thề nhạc thính phong sao lại đáng ghét như thế chứ được rồi nếu trận đấu hôm nay chúng ta đều thắng đều thua vậy cậu làm cho tôi một chuyện tôi cũng đồng ý với cậu một chuyện thế nào nhạc thính phong mỉm cười đó là cậu thấy thế nhưng tôi thắng nhiều hơn cậu chiều nay hình như tôi thắng tới sáu bảy trận liền này nhạc thính phong không nên tính toán rõ ràng như thế chứ lộ tu triệt gấp gáp nhạc thính phong gật đầu được nếu đã vậy trước tiên cậu nói xem tôi phải làm cho cậu chuyện gì nếu tôi có thể thì tôi sẽ đồng ý với cậu nếu lộ tu triệt bảo cậu làm một chuyện mà cậu có thể thực hiện được hơn nữa còn không vi phạm nguyên tắc của mình vậy cậu sẽ làm cậu rất muốn làm bạn với lộ tu triệt lộ tu triệt bỏ mặt hơi nhích lại gần như vậy tôi tôi bình thường tôi ở nhà một mình rất buồn rất cô đơn cậu cậu cho tôi mượn em gái mấy ngày được không tôi cũng muốn nếm thử cảm giác được làm anh trai nhạc thính phong vừa nghe biểu tình lập tức kém hẳn cậu hỏi lại cậu chắc không lộ tu triệt gật đầu ừ chắc chắn chỉ vài ngày thôi thật đấy yên tâm chắc chắn là tôi sẽ nuôi em ấy thật tốt muốn gì được đấy nhạc thính phong không nói gì lộ tu triệt nghĩ là cậu đang lo lắng cho em gái của mình nên vẫn luôn thủ thị hứa sẽ đối xử với thanh ti thật tốt cuối cùng nhạc thính phong đột nhiên cầm lấy cốc co ca dùng sức b ó t một cái co ca ở trong bắn hết ra ngoài cậu cười lạnh tên khốn vậy mà cậu lại dám nghĩ tới chuyện này chương một n r ă m mười b dám đánh tiểu tổ tông của chúng tôi cậu điên rồi đúng không nhạc thính phong cảm thấy có lẽ vì cậu quá mức khách khí với lộ tu triệt nên mới khiến thằng n g ắ t này nảy sinh tâm tư không nên có cậu ta lại dám mở miệng nói muốn mượn thành t i về nhà nuôi mấy ngày ha ha ha tên thối tha lộ tu triệt không biết xấu hổ này lại dám nghĩ tới điều đó chuyện này cậu đã từng dự đoán được không ngờ cậu ta lại muốn thật nhạc thính phong cực kỳ hối hận hối hận vì vừa rồi còn muốn kết bạn với tên lộ tu triệt này hiện tại xem ra cậu mà không đánh cho tên khốn này một trận thì không còn mặt mũi nào nữa lộ tu triệt bị hành động của nhạc thính phong dọa cho hoảng sợ nhất là khoảnh khắc khi cậu ta bóp vỡ g ố c co ca kia lộ tu triệt chỉ cảm thấy trái tim căng lên giống như nó đang bị nhạc thính phong bóp chặt vậy này cậu sao lại mắng chửi tôi hả nói xong vừa nhìn vào ánh mắt của nhạc thính phong lộ tu triệt liền run lên tôi mẹ kiếp ánh mắt thật đáng sợ toàn là sắc khí lộ tu triệt không tự chủ được nuốt nước bọn trong lòng nhảy dựng lên trên tay nhạc thính phong dính đầy nước co ca ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh ở đối diện lộ tu triệt cậu lặp lại những lời vừa nảy một lần nữa xem nào lộ tu triệt bị nhìn như thế toàn thân lạnh lẽo cậu ta rụt về sau một chút cẩn thận nói cậu sao cậu lại mắng chửi tôi nhạc thinh phong câu trước đó lộ tu triệt không nhịn được muốn đứng lên mượn cậu cho tôi mượn em gái nuôi mấy ngày tôi sẽ đối xử tốt với con bé muốn cái gì được cái đấy cho cái đấy thật đấy còn chưa nói xong liền nghe thấy một tiếng bụt lộ tu triệt nghe thấy âm thanh đầu tiên sau đó mới cảm giác được mặt mình tê dần sau vài giây đau đớn cậu mới phản ứng lại được a thì ra là bị đ á n h một tiếng bụt vừa rồi chính là tiếng nắm đấm nện lên mặt cậu sau khi ý thức được mọi chuyện lộ tu triệt lập tức nổi giận mẹ kiếp có người dám đánh cậu cậu là ai chứ cậu là lộ tu triệt là tiểu tổ tông không ai dám chọc ở trường trung học ngoại ngữ nhạc thính phong này mới tới không lâu còn chưa đưa tiền bảo kê vậy mà lại dám đánh cậu lộ tu triệt gầm lên nhạc thính phong cậu điên rồi đúng không hai vệ sĩ sau khi ý thức được tiểu tổ tông nhà mình bị đánh liền nhanh chóng tiến lên bảo vệ lộ tu triệt thằng danh này muốn làm gì hả mày có biết người mày vừa đánh là ai không nhạc thính phong nghiến răng nghiến lợi tất nhiên là đánh tên khốn lộ tu triệt rồi em gái tôi mà cậu ta cũng dám mơ ước à? cậu đã ghi nhớ tên khốn này có mưu đồ muốn quấy rối thanh ti rồi sau này gặp một lần đánh một lần tuyệt đối sẽ không nương tay lộ tu triệt ôm mắt trái hiện tại cũng không còn cảm thấy đau nữa chỉ thấy hế ẩm mắt như muốn rơi ra ngoài nước mắt chảy ra ròng ròng cậu lo lắng không biết mắt mình có bị mù hay không cậu chỉ vào nhạc thính phong cậu cậu dám đánh tôi hai vệ sĩ cảm thấy đây là thời điểm mình cần phải lên thiếu ra cậu yên tâm chúng tôi nhất định sẽ đánh cho nó phải khóc lộ tu chế quát các người cút sang một bên cho tôi nếu để hai vệ sĩ đi theo mình đánh nhạc thính phong vậy thì đúng là có thể đánh cho cha mẹ cậu ta cũng không nhận ra được nhưng mà sau này nhạc thính phong cũng sẽ mãi mãi coi thường cậu chương một nghìn hai trăm mười bốn em gái tôi không thể nào cho cậu mượn nuôi được lộ tu triệt không muốn bị nhạc thính phong coi thường hơn nữa cậu phát hiện cú đấm vừa rồi làm cậu rất tức giận nhưng giờ nghĩ lại thì thấy thực ra cậu cũng không tức đến mức đó tuy rằng bị đánh rất đau nhưng quả thực cậu không tức tối nhạc thính phong lắm có điều từ trước tới giờ nhạc thính phong là người đầu tiên dám đánh cậu ngay cả ba cậu cũng chưa từng dám đụng tới một ngón tay của cậu đâu đấy lộ tu triệt rất muốn biết tại sao nhạc thính phong tự nhiên lại đánh mình không phải cậu ta không biết nhà họ lộ ở thủ đô này lợi hại tới mức nào chẳng lẽ không sợ bị trả thù ạ nhạc thính phong không hề e ngại hai tên vệ sĩ kia cậu đã đứng lên lạnh mắt nhìn lộ tu triệt khoe môi hơi lộ ra nụ cười c h ầ m biếm lộ tu triệt bị đánh nên vẫn còn hơi choáng váng cậu vịn tay vào bàn đứng lên nhạc thính phong tại sao cậu lại đánh tôi hả nhạc thính phong không hề khách khí nói đánh cậu đã là nhẹ rồi tôi không ngờ cậu còn nhỏ thế này mà đã không biết xấu hổ như thế còn dám mơ tưởng cả em gái của tôi lộ tu triệt cả giận cái gì mà tuổi không lớn đã không biết xấu hổ a không phải cậu nghĩ tôi có ý đồ đen tối gì với em gái cậu đấy chứ cậu hư d ọ n g bản thiếu ra đây nói cho cậu rõ không hề tôi chỉ muốn xem xem nuôi em gái có vui vẻ như thế không thôi ai mà có loại ý tưởng kia với em gái bé nhỏ như củ cải kia của cậu chứ hả cậu nghĩ như vậy không chỉ là đang nhục nhã tôi mà còn nhục nhã chính mình nữa nhưng mà cho dù cậu có ý tưởng đó thật chẳng lẽ không được à? tuổi cậu lúc này tuy còn nhỏ nhưng không biết đã có bao nhiêu người đang dòi theo cậu chờ cậu lớn lên đâu đấy người khác muốn được cậu nhìn nhiều hơn một chút cậu cũng không thèm nhìn vậy mà nhạc thính phong thì ngược lại cậu chỉ muốn thử nuôi em gái một chút mà thôi nếu không phải vì trong nhà không có một đứa nào nhìn vừa mắt cậu còn phải đến cầu cạnh nhạc thính phong chắc ừ bản thiếu ra chẳng cần vẻ mặt nhạc thính phong vẫn rất khó chịu mặc s ắ c cậu có ý tưởng gì em gái tôi cũng không thể nào để cậu nuôi được nhạc thính phong nhận ra mình còn tức giận hơn mình tưởng rất nhiều căn bản là không chịu nổi khi nghĩ tới có người nào đó có ý đồ với thanh thi nhất là con trai lộ tu triệt nổi giận đùng đùng không cho nuôi thì không nuôi cậu nói bằng miệng là được rồi tại sao lại đánh tôi bởi vì cậu đang đánh lộ tu triệt buông tay đang ôm mắt ra chỉ vào cậu tôi nhạc thính phong bản thiếu ra đây khinh địch nên mới chịu một đòn này sớm muộn gì tôi cũng sẽ trả lại cho cậu một cú đấm vừa rồi nhạc thính phong dùng lực rất lớn hốc mắt lộ tu triệt đã sưng lên phỏng chừng ngày mai sẽ thâm tím lại nhạc thính phong huyết c ầ m lên tuy tiện tới nhưng mà tôi còn phải cảnh cáo cậu sau này không được có bất kỳ ý đồ gì với em gái tôi ở trước mặt tôi nếu không tôi sẽ còn đánh cậu hơn nữa không chỉ là một cú đấm đâu nếu cậu đã tới đây thì sẽ bảo vệ thanh thi nếu để cậu biết có kẻ có mưu đồ quấy dối thanh thi cậu sẽ làm cho đối phương hối hận không thôi khoe miệng lộ tu triệt giật giật mấy cái lực chiếm hữu của tên này với em gái có phải quá lớn rồi không người khác nghĩ cũng không được nghĩ à. nhớ tới gương mặt đáng yêu nhỏ nhắn của thanh thi lộ tu triệt bĩu môi được rồi cậu thừa nhận em gái của nhạc thính phong rất đáng yêu nếu cậu là anh trai có lẽ cũng sẽ bảo vệ cô bé như thế cậu nói được tôi không mượn em gái cậu nữa nhưng mà cậu cậu phải tới nhà của tôi chơi mấy ngày cái này chắc có thể đồng ý chứ chương một nghìn hai trăm mười lăm cậu có thể đổi lý do từ chối k h á c không lộ tu triệt nghĩ ừ nếu không cho em gái cậu đến vậy thì người làm anh như cậu tới cũng được chứ nếu không có ai tới chẳng phải cậu sẽ rất mất mặt sao dù là ai đi chăng nữa phải có một người đến mới được nhạc thính phong nhíu mày lập tức từ chối không thể mỗi ngày tôi phải đưa đón em gái đi học không có thời gian khoe miệng lộ tu triệt giật giật một cái lý do thôi mà cậu ta dùng tới vài lần không thể đổi một cái khác được sao nhạc thính phong có thể chú ý chút cái lý do từ chối của cậu không hả nhạc thính phong còn chân thật nói đây là lý do tôi để tâm nhất tôi không thể nào tới nhà cậu ở được đâu tôi đến thì ai chăm em gái tôi hả cậu cảm thấy đây là chuyện quan trọng nhất thanh thi lúc nào cũng là quan trọng nhất huống chi tại sao cậu phải tới nhà họ lộ ở chứ hai người họ bây giờ còn chưa là bạn đúng còn chưa phải là bạn lúc trước cậu cũng thấy lộ tu triệt khá được có thể kết bạn với nhau nhưng hiện tại nhìn một chút cậu cảm thấy cần phải suy nghĩ cẩn thận hơn nữa tại sao lộ tu triệt nhất định phải để cho cậu hoặc thanh ti tới ở nhà cậu ta chứ chẳng lẽ cậu ta có mưu đồ gì với mình ánh mắt nhạc thính phong nhìn lộ tu triệt cũng thay đổi ghét bỏ không thôi lộ tu triệt còn chưa biết suy nghĩ của nhạc thính phong về mình đã xảy ra biến hóa cậu ta nói vậy cậu và em gái cậu cùng một chữ chưa nói xong đã bị ánh mắt của nhạc thính phong dọa cho phải nuốt xuống nhạc thính phong nghiến răng nghiến lợi nếu cậu dám nói ra chữ cuối cùng có tin tôi đánh vỡ đầu cậu không hả trong lòng lộ tu triệt nhảy dựng khu k h u được được không nói thì không nói tôi không nói là được chứ gì q u ỷ hẹp h ỏ i xí、sí. nhạc thính phong đứng lên hôm nay đánh cậu một cái tốt nhất cậu nên nhớ rõ sau này đừng có nói mấy lời kiểu đó nếu không tôi sẽ còn đánh cậu lộ tu triệt càng tức thì mắt càng đau thừ không cần cậu nói một đấm này tôi nhớ rõ rồi sớm muộn gì tôi cũng sẽ đòi gấp bội cậu cứ chờ đấy cậu thề từ nay về sau nhất định sẽ cùng lao ba tìm tới thầy dạy võ kia học cách đánh lộn cậu nhất định phải đánh ngã được nhạc thính phong mới thôi được tôi chờ nhạc thính phong không chào tạm biệt một câu đã xoay người rời đi sau khi cậu đi rồi lộ tu triệt vỗ bàn một cái thang nhóc ố i tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu trong đầu lộ tu triệt liền nghĩ xem nên báo thù như thế nào thiếu ra chúng ta mau đi bệnh viện thôi trong lòng bọn vệ sĩ cực kỳ lo lắng nếu để lộ đồng thấy con trai bảo bối của ông ấy bị người đánh sưng mặt thế này không biết họ sẽ bị thu thập thế nào nữa hai người bọn họ chỉ là vệ sĩ thôi mà lộ tu triệt che mắt lại đi bệnh viện cái gì về nhà giờ cậu đã rất dòa người cậu không muốn đi bệnh viện vệ sĩ bất an nói nhưng vết thương của cậu lộ tu triệt dùng con mắt còn lại trừng lên nhìn họ tôi nói là về nhà nghe mà không hiểu à tiểu tổ tông đã nói như thế vệ sĩ cũng không dám nói gì khác nữa v â n v â n v â n để chúng tôi đưa cậu về nhà trên đường về nhà lòng dạ của hai vệ sĩ cực kỳ dày vò bọn họ không biết về nhà sẽ bị ông lộ thu thập như thế nào nữa lộ đồng chỉ có thể dễ nói chuyện khi ở trước mặt con trai ông ấy mà thôi cho nên trước tiên bọn họ phải lấy lòng tiểu tổ tông này chỉ cần lộ tu triệt nói chuyện giúp họ thì chắc chắn họ sẽ không bị đuổi việc vệ sĩ a thể hiện sự căm phẫn nói thiếu gia nhạc thính phong kia cũng thật quá đáng sao cậu ta có thể đối xử với cậu như thế chứ tôi nghĩ cậu ta rõ ràng là rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt chương một nghìn hai trăm mười sáu thiếu gia cậu nói xem nên thu thập cậu ta thế nào cậu nói đi cậu muốn thu thập cậu ta thế nào vệ sĩ b cũng vội vàng tỏ thái độ đúng thế thiếu ra cậu ta rất đáng an đòn ngay cả cậu mà cũng dám đánh cậu ta có biết cậu là ai không có khi nào cậu phải chịu tức giận thế này đâu đúng thế cậu bảo cậu ta nhường em gái tới nhà cậu ở vài ngày đó là cậu cất nhắc họ bao nhiêu người muốn như thế còn không được cậu ta lại còn tránh như tránh g i á n g i ế t thiếu ra tôi nghĩ nên để cho tên nhóc kia biết sự lợi hại của cậu hai người anh một câu tôi một câu không ngừng mắng mỏ nói xấu nhạc thính phong lộ tu triệt nghe tới phát phiền quát một tiếng đều câm miệng cho tôi cái này còn cần các anh nói sao trong đầu cậu ta đang nghĩ xem nên trả thù nhạc thính phong như thế nào bị bọn họ nói đông nói tây một hồi nên cuối cùng chẳng nghĩ ra được gì bên mắt bị đánh vẫn còn hơi đau có chút nóng r i ắ t nữa cảm giác rất không tốt đau tới mức làm cậu đứng ngồi không yên cậu nhớ rõ lần đi bệnh viện gần nhất hình như là hai ba năm trước gì đó đi truyền dịch y di tá là thực tập sinh không quen lấy mạch chọc m ũ i kim tới hai lần cũng chưa vào được ven làm cậu đau tới mức khóc văng trời sau đó cậu không bao giờ tiêm nữa trong lòng vẫn còn bóng ma của lần truyền dịch kia nhưng giờ lộ tu triệt cảm thấy đau so với một cú đấm này của nhạc thính phong thì cái đau tiêm chọc đó chẳng là gì hết vệ sĩ liên tục gật đầu đúng đúng cái này không cần chúng tôi nói chúng tôi chỉ là tức giận quá mà thôi chúng tôi đã theo cậu mấy năm rồi chưa từng thấy ai dám làm càn như thế tức không thể nào chịu nổi vệ sĩ a đưa ra chủ ý thiếu ra ngày mai là thứ hai không bằng cậu khiêng tất cả bàn học ghế ngồi của nhạc thính phong ra ngoài xé hết sách vợ của cậu ta làm cậu ta ở trước mặt cả trường không nhắc đầu lên được lộ tu triệt bíu môi coi thường anh cho là mấy chuyện trẻ con này có tác dụng khi đối phó với nhạc thính phong sao hiện tại cậu có thể chắc chắn nhạc thính phong cũng coi như người cùng một ruột với mình thằng nhóc này chắc chắn không phải ngọn đèn cạn dầu mấy trò trẻ con này chắc chắn đã trải qua hết rồi có đem ra dùng cũng vô dụng mà thôi vệ sĩ b nói vậy nghĩ cách nào để cậu ta cút đi để cho cậu ta không thể tiếp tục học tập ở trường này nữa điều này đối với lộ tu triệt mà nói là quá dễ dàng trước kia cậu ta cũng đã từng đuổi học mấy học sinh đắc tội với mình rồi lộ tu triệt đau tới mức phải hít sâu một hơi sau đó trừng mắt với vệ sĩ b anh thì biết cái gì bao nhiêu năm rồi cậu chưa gặp được người nào thú vị và có thể chơi được như nhạc thính phong tuy rằng bị ăn một đấm nhưng cậu cũng chẳng tức giận cho lắm cho nên cậu vẫn muốn tiếp tục làm bạn với nhạc thính phong đương nhiên hiện tại cậu còn không biết nhạc thính phong đã quyết định không muốn làm bạn với cậu lộ tu triệt xua tay nói với hai người họ được rồi các anh đừng có cằn nhằn nữa chuyện của nhạc thính phong các anh cũng đừng có can dự vào tự tôi có tính toán của mình tuy rằng còn chưa nghĩ ra những sớm muộn gì rồi cũng có cách nhưng mà thiếu ra hốc mắt của cậu bị thương thế kia nếu lộ đồng mà thấy thì chắc chắn sẽ hỏi cho bằng được cậu cũng biết đấy lộ đồng rất quan tâm tới cậu nếu ông ấy biết nhạc thính phong đánh cậu sợ là ông ấy sẽ không tha cho thằng nhóc ấy đâu lộ tu triệt lại không lo lắng cái này đó là cha của cậu cậu nói cái gì thì chính là cái đó vậy các anh đừng có nói ra nữa chuyện này nếu ông ấy hỏi tôi tôi sẽ tự có cách trả lời vệ s i gật đầu vâng sáu giờ chiều vừa lúc là giờ tan tầm phía trước hơi tắt đường xe đi rất chậm chương một n r ă m mười b em gái thanh thi anh là bạn tốt của anh trai em vệ sĩ bông chỉ ra bên ngoài nói với lộ tu triệt à thiếu ra thiếu ra ngài xem kia không phải là em gái của nhạc thính phong sao lộ tu triệt lập tức quay đầu sang nhìn quả nhiên thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nắm tay em gái của nhạc thính phong đi ra từ một cửa hàng bánh n g ọ t mắt lộ tu triệt sáng lên lập tức nói dừng xe dừng xe vệ sĩ giữ chặt lộ tu triệt đang định x u ố n g xe thiếu ra cậu trên mặt cậu còn có vết thương cậu chắc chắn là muốn xuống gặp cô bé kia à. lộ tu triệt chẳng quan tâm mình có bị thương hay không thế cũng phải gặp đây là cơ hội ngàn năm có một đấy bình thường nhạc thính phong đến mặt cũng không cho cậu gặp hôm nay thằng nhóc đó không ở đây lại vô tình gặp được trên đường cái này đúng là ông trời giúp cậu nếu cậu không đi thì cậu cảm thấy đúng là phải xin lỗi chính mình lộ tu triệt bảo lái xe dừng lại sau đó c h ậ m chậm chạy tới trước mặt thanh ti h thanh ti h anh là bạn cùng bản của anh trai em là bạn thân của cậu ấy cậu ấy luôn kể về em cho anh nghe đấy nói xong cậu lại cực kỳ lễ phép túi đầu với chào nhiếp thu xính chào di cháu là bạn cùng bản của n h ạ thính phong tên cháu là lộ tu triệt Nhiếp xính kinh n thu g ạ cô nhìn nhiên hiện mình, xin thương chào. cháu h cậu trước cười, của có xuất sau đau bé bị đột đó mặt Mắt rồi, mỉm k nhìn g Có cần n đi b ệ viện không? n h Cô mắt lộ tu triệt sưng đỏ mắt híp lại thành một đường thằng bé này vốn d i rất xinh xắn nhưng vì mắt bị thương nên nhìn khá buồn cười lộ tu triệt tự nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ có chút tấm áp đây là quan tâm tới từ một người xa lạ người ta không biết cậu là ai không biết trong nhà cậu có nhiều tiền chỉ thuần túy là một câu quan tâm lộ tu triệt vội vàng lắc đầu dì cháu không sao cảm ơn dì đã quan tâm cháu không đau chút thương này thì đã n h ầ m nhọt gì thanh t i cảm thấy giọng nói này hơi quen nhưng hiện tại cô bé không thể nhớ ngay ra anh là bạn của anh trai em sao em lại chưa từng nghe thấy anh ấy nói tên của anh nhỉ a ngồi cùng bàn thanh t i đột nhiên nhớ ra cô bé từng nghe anh tính phong nói ngồi cùng bàn với anh ấy là một tên cực kỳ đáng ghét cô bé chỉ vào lộ tu triệt a em nhớ ra rồi chính là anh lần trước ở trên đường anh lái xe phía sau anh chính là người cùng bàn mà anh tính phong rất ghét lộ tu triệt vội vàng giải thích lúc đó anh và cậu ấy có chút hiểu lầm hiện tại đã làm hòa với nhau rồi hiện giờ bọn anh là bạn thân của nhau lộ tu triệt thầm mắng trong lòng h ừ nhạc thính phong còn nói với em gái cậu ta là cậu ta không thích mình xí、sí. nhiếp thu sinh kinh hô dì bông nhớ thính phong nói hôm nay nó ra ngoài gặp bạn học không phải là cháu đấy chứ vậy vết thương của cháu lộ tu triệt che mắt lại à là cháu hai chúng cháu đi chơi trò chơi xong còn cùng ngồi uống co ca nữa vết thương của cháu là do không cẩn thận nên bị ngã không liên quan gì tới cậu ấy trong lòng cậu lại nghĩ ha nhạc t h i n h phong bản thiếu gia còn giúp cậu che giấu tới mức này cậu cứ chờ đấy tôi sẽ đòi lại hết mọi nợ nần thật là không liên quan chứ nhiếp thu xính không yên tâm cô chưa từng nuôi con trai nhưng cô cảm thấy lộ tu triệt càng giải thích càng không đúng cứ có cảm giác đang giấu đầu lòi đôi u lộ tu triệt xua tay không liên quan ạ nếu có thì cháu đã tố cáo với gì rồi t h i n h phong rất tốt hiện tại chúng cháu đều chơi với nhau rất thân thiết chương một n r ă m mười t em thanh ti anh cũng là anh trai của em ánh mắt cậu vẫn vụng trộm liếc nhìn thanh ti ai nha cô bé này nhìn k h á o khỉnh quá khi nói chuyện thì hai má sẽ như hai cái bánh bao thật muốn xoa bóp nhào nặn quá đi cố gắng kiềm chế ngớ ngay trong lòng lộ tu triệt lộ ra một nụ cười thân thiện cháu vừa mới chia tay thính phong không lâu vừa rồi ngồi trên xe nhìn thấy em thanh ti và gì cháu đông nhớ ra một chuyện quên chưa nói với thính phong qua mấy ngày nữa là sinh nhật của cháu cháu muốn mời thính phong và thanh ti tới nhà cháu chơi nhiếp thu xính vốn luôn hy vọng nhạc thính phong chuyển tới đây có thể quen được nhiều bạn học như thế mới có thể yên ổn học hành vì thế cô nói không cần suy nghĩ được thính phong mới chuyển tới trường mới có thể kết giao được nhiều bạn bè mới tốt mẹ thanh ti vội vàng kéo tay nhiếp thu xính lúc này nhiếp thu xính mới phản ứng lại đúng nha thính phong không phải con cái n h à c ô cô không thể tự tiện quyết định cuộc sống của thằng bé được hơn nữa thằng bé cũng không còn nhỏ nó còn quyền tự lựa chọn của mình nhiếp thu xính háng giọng nói a dì đã quên chuyện này phải để thính phong quyết định mới được nhưng dì nghĩ thằng bé sẽ đi thôi trong lòng lộ tu triệt thở dài vốn định thừa dịp nhạc thính phong không coi ở đây quyết định chuyện này luôn không ngờ cô bé này lại thông minh như thế cậu hơi túi người nhìn thanh thi nói em thanh thi anh là bạn tốt của anh trai em anh lớn hơn em cũng là anh của em tuần sau là tới sinh nhật anh em và anh trai em phải tới đấy nhé anh đã không tổ chức sinh nhật năm năm rồi hàng năm cứ tới sinh nhật của anh là ba anh toàn không ở nhà mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ anh cũng không nhớ rõ bà ấy trông như thế nào nữa trong nhà chẳng có ai mừng sinh nhật anh lộ tu triệt muốn tỏ ra đáng thương để nhận được sự thông cảm của thanh ti nhưng nói xong cậu lại cảm thấy mình đúng là rất đáng thương mấy năm nay sinh nhật nào của cậu lao ba đều không có nhà chỉ luôn tặng cho cậu những món quà quý giá mà thôi nhưng mà những món quà quý giá đó cậu cần ư cậu thiếu ư cho dù là ba không thể ở nhà cũng sẽ làm sinh nhật cực kỳ xa hoa cho cậu cũng luôn tổ chức ở những nơi cực kỳ sang trọng Hàng năm sinh nhật cậu luôn là thời điểm cậu thấy nhàm chán nhất trống r ô n g nhất thanh ti sụt xịt mũi ai nha nghe đúng là thật đáng thương trước kia khi cô bé ở nông thôn tuy rằng chỉ có hai mẹ con nhưng năm nào tới sinh nhật cô bé mẹ cũng sẽ làm một bát mì trường thọ thơm nào g ngạt còn đánh vào đó hai quả trứng nữa thanh ti ngẫm lại nếu tới sinh nhật mình mà ba mẹ không ở nhà không có ai ở bên không có ai nói chuyện n g h ĩ cũng thấy rất đáng thương nhiếp thu xính vốn là người lương thiện nhất là hiện tại cô đang mang thai cảm xúc càng yếu mềm hơn thế nên hốc mắt lúc này đã đỏ cô nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai thanh ti mềm lòng nói thanh ti hay là con đồng ý với anh ấy đi thanh ti mềm lòng cô bé cũng đã muốn đồng ý rồi nhưng anh trai còn chưa đồng ý chẳng lẽ không nghe ý kiến của anh thính phong một chút sao thanh ti nhữ mày nhưng mà anh con còn chưa biết lộ tu triệt lại chân thành nói em thanh ti anh và anh trai em là bạn tốt của nhau không tin khi trở về em có thể hỏi cậu ấy hỏi một chút anh mời cậu ấy thì nhất định cậu ấy sẽ tới c h ư ơ một nghìn hai trăm mười chín cậu muốn một năm có mấy lần sinh nhật cũng được thanh ti rất đau đầu ngửa cổ nhìn nhiếp thu xính nhiếp thu xính nhìn cô bé với ánh mắt cổ vũ mẹ cô bé hy vọng các con mình ở tuổi này có thể quen được một vài người bạn có thể hướng ngoại hơn lạc quan hơn tình bạn từ thời trẻ thơ mới là đáng quý nhất thanh ti do dự một chút gật đầu vậy cũng được em về sẽ nói với anh trai lộ tu triệt ngửa tay không nhịn được bèn xoa xoa đầu thanh ti nhưng lại nhanh chóng bỏ ra cậu nói cảm ơn em thanh ti vậy tuần sau là sinh nhật anh hai người nhất định phải tới nhé sau khi vớt tóc thanh ti xong lộ tu triệt liền xoa xoa tay mình ai nha tóc thật là mềm mại thanh ti quệt miệng anh trai mà nói đi thì em mới đi trong lòng lộ tu triệt thở dài cô bé này thật đúng là có quan hệ rất tốt với anh trai cậu gật đầu được nhớ nói với anh trai em nha những điều cần nói cũng đã nói xong rồi lộ tu triệt biết đã đến lúc phải đi tuy rằng cậu cũng không muốn đi lắm nhưng ở lại cũng dở khó tránh khỏi giấu đầu lòi đuôi vì thế cậu nói gì em thanh ti h tạm biệt nhé nhiếp thu xính gật đầu ừ về nhà đi trời sắp tối rồi trẻ con ở bên ngoài muộn quá không an toàn nên về nhà ăn cơm sớm chút đúng là chưa từng có ai nói với lộ tu triệt như thế người hầu vệ sĩ nhà hắn để luôn nghe lời cậu không ai dám nói trái lời cậu tất cả đều nghe theo cậu quyết định cậu muốn ở ngoài bao lâu thì ở dù sao có vệ sĩ đi theo sẽ chẳng xảy ra chuyện gì lớn về phần lao ba bình thường ông ấy luôn ở bên ngoài xa giao hoặc qua đêm ở chỗ một tả tiểu tình nhân nào đó tâm tình lộ tu triệt hơi thay đổi cậu cúi đầu với nhiếp thu xính vâng ạ cảm ơn gì đã quan tâm cháu đi trước đây nhiếp thu xính vô vỗ thanh ti thanh ti tạm biệt anh trai đi thanh ti vậy vây tay tạm biệt lộ tu triệt rất nuối tiếc sao không gọi mình là anh trai chứ tạm biệt em thanh ti lộ tu triệt v ớ i tay mặc dù nuối tiếc nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ rốt cuộc cậu cũng nói chuyện được với em gái của nhạc thính phong ha ha nếu nhạc thính phong mà biết chắc sẽ t ứ c điên lên lên lại xe lộ tu triệt cảm thấy mắt cũng không còn đau nữa vệ sĩ biết vì sao cậu lại vui vẻ như thế chỉ là bọn họ đều nghĩ trong đầu rắn tuần sau là sinh nhật của thiếu gia ư sao bọn họ không biết vệ sĩ a sau một hồi do dự liền hỏi thiếu gia vậy tuần sau lộ tu triệt hết c ầ m lên cười nói tuần sau chính là sinh nhật của tôi các anh có ý kiến gì sao không đương nhiên là không có ý kiến rồi được rồi tiểu tổ tông nói là sinh nhật cậu ấy thì chính là sinh nhật cậu ấy cậu ấy muốn một năm có bao nhiêu cái sinh nhật cũng được sau khi về nhà bảo mọi người chuẩn bị cho tôi vệ sĩ gật đầu liên tục vâng vâng nhưng mà liệu nhạc thính phong có tới không lộ tu triệt v ố t cảm cậu ta sẽ tới thôi dì lúc này chắc là mẹ của nhạc thính phong thoạt nhìn là người rất dịu dàng dì ấy không biết chuyện của tôi và nhạc thính phong ở trường rõ ràng là thằng nhóc đó không nói với dì ấy chuyện trên lớp rồi hơn nữa dì ấy hình như cũng rất muốn cậu ta quen thêm bạn học ở lớp cho nên chắc là dì ấy sẽ khuyên nhạc thính phong đi thôi lộ tu triệt còn không biết nhạc thính phong và thanh ti không phải anh em ruột cậu ta vẫn nghĩ thanh ti là em gái của nhạc thính phong thật cho nên vừa rồi nghe thanh ti gọi nhiếp thu sính là mẹ cậu ta còn tưởng nhạc thính phong cũng là con của cô chương 1220, đúng là thằng n h ạ i âm hồn không tan vệ sĩ vội vàng vuốt mông ngựa thiếu da thật sáng suốt vị phu nhân kia rất xinh đẹp lại dịu dàng tôi nghĩ chắc chắn nhạc thính phong rất nghe lời cô ấy lộ tu triệt không nói gì trong lòng cậu nảy sinh một suy nghĩ nếu mẹ cậu còn sống nếu mẹ cậu cũng xinh đẹp dịu dàng như mẹ nhạc thính phong cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhất định không làm cho bà ấy tức giận vệ sĩ thấy lộ tu triệt vừa rồi còn bừng bừng khí thế giờ lại trở nên chầm tư nặng nề thì không khỏi lo lắng bọn họ đều đồng thời im miệng không dám nói gì nữa về tới nhà lộ tu triệt nói với vệ sĩ nói với mọi người tuần sau không ai được nói lộ ra cái gì nếu ai dám nói lung tung thì lập tức cút xéo cho tôi vệ sĩ gật đầu vâng cậu yên tâm nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng tuyệt đối không tạo ra sai lầm gì rồi hắn lại chỉ vào đôi mắt xưng đỏ của lộ tu triệt thiếu gia mắt của cậu lộ tu triệt sờ sờ lên mắt trái nóng rác thở dài nhạc thính phong này không phải khắc tinh của tôi đấy chứ thiếu gia nếu để tôi nói thì tôi cảm thấy cậu đối xử với nhạc thính phong quá tốt rồi nên để nó biết sự lợi hại của cậu mới được lộ tu triệt trận trắng mắt còn muốn nhạc thính phong thấy được sự lợi hại của mình như ha ha lợi hại cái gì chứ ỷ thế hiếp người à. nhưng thật ra hai ngày nay cậu cũng được chứng kiến sự lợi hại của nhạc thính phong rồi lộ đồng sắp về rồi cậu bị thương thế này thì sẽ giải thích gì với ông ấy chứ lộ tu triệt xua tay cái này các anh cũng đừng quản g cứ nghe tôi đi chuẩn bị sinh nhật tuần sau của tôi đi vâng vệ sĩ n g o á c tay bảo nữ giúp việc đi lấy thuốc tiêu xứng trứng gà nóng đến để giúp lộ tu triệt giảm sưng đau hy vọng ngày mai nó không bị xanh tím quá mức nhiếp thu xính và thanh ti về tới nhà cửa hàng bánh ngọt mà hai mẹ con tới cách nhà cũng không xa cô cười nói không ngờ thính phong vừa chuyển trường đã có bạn mới sau này cũng nên bảo thằng bé dẫn bạn về nhà chơi mới được thanh ti gật đầu nếu anh trai và anh kia đúng là bạn cùng bản thì cô bé sẽ rất hoan nghênh anh thính phong đưa bạn về nhà ấn tượng của nhiếp thu xính với lộ tu triệt khá tốt cảm thấy thằng bé kia nói chuyện hào phóng rất lễ phép tuy rằng mắt sưng to nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một cậu bé xinh xắn rất làm cho người ta thích thú hai người về nhà không được bao lâu thì nhạc thính phong cũng về tới nơi nhiếp thu x i n h nói với cậu thính phong vừa rồi ra ngoài gì có gặp một người bạn của con tên là lộ tu triệt thằng bé nói tuần sau là sinh nhật nó muốn mời con và thanh ti tới nhà chơi nhạc thính phong nhữ mày tên lộ tu triệt này sao lại không biết xấu hổ như âm hồn mãi không tan thế cậu cắn răng trong lòng nghĩ xem ngày mai đi học nên dạy dỗ thằng nhóc này thế nào cậu hỏi thanh ti hai người nói chuyện với cậu ta à thanh ti gật đầu vâng anh anh ấy đột nhiên chạy tới trước mặt mẹ và em nói là bạn thân của anh coi nhau như anh em nói đã giải trừ hiểu lầm với anh rồi còn bảo em chỉ cần nghe theo lời anh là được vì anh chắc chắn cũng sẽ đi nhạc thính phong không nói gì cậu cảm thấy ra nghễ ẩm không nghĩ lộ tu triệt lại gặp gì và thanh ti thanh ti nhỏ giọng nói anh làm sao thế không phải anh vẫn ghét người ta đ ấ y chứ nhiếp thu xính đứng cách hai người hơi xa nên không nghe rõ thanh ti nói gì cô xen vào cuộc nói chuyện của hai anh em thính phong g ì thấy cậu bạn kia của con rất được rất lễ phép nếu thật sự quen biết với con thì rất đáng để kết bạn đấy trong lòng nhạc thính phong đã mắng lộ tu triệt máu cho phun đầy đầu nhưng miệng vẫn trả lời vâng con biết rồi gì ạ c h ư ơ một nghìn hai trăm hai mươi mốt người đáng đánh đòn ý như hạ a lan thanh ti kéo tay nhạc thính phong nhỏ giọng nói anh nếu anh vẫn ghét anh ấy thì chúng ta không đi nữa nhạc thính phong mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của thanh ti ngày mai anh đi học sẽ hỏi lại cậu ta một chút ừ nhất định phải hỏi lại xem cậu muốn xem xem ra lộ tu triệt dày tới mức nào đáng đánh đòn bao nhiêu nhạc thính phong cảm thấy mình đã từng gặp qua người giống như lộ tu t r i n này thật đáng đánh đòn ý g h ỉa như hạ an lan vâng thanh ti gật đầu nhiếp thu s í n h không nghe thấy hai anh em nói chuyện lại gọi hai đứa các con mau tới ăn cơm đi thanh ti hỏi ba đâu ạ chúng ta không c h ờ ba về ăn sao nhiếp thu s í n h cười nói ba nói hôm nay ba về muộn một chút bảo chúng ta ăn trước đi du dực đã gọi điện nói với nhiếp thu xính rằng hôm nay hơn tám giờ anh mới có thể về nhà hạ an lan nhờ anh làm giúp một chút việc nhỏ nhiếp thu xính biết chuyện gì cho nên cô không thể nói rõ trước mặt nhạc thính phong được trong lòng cô rất lo lắng chuyện của hạ an lan dù sao cũng đã qua hai ngày du dự c an ủi cô nói tình hình rất nhanh sẽ sáng sủa hơn khuyên cô không nên lo lắng bên phía hạ an lan đã chuẩn bị tốt rồi anh ấy muốn phản đòn một cái c h ú n g mục tiêu luôn để cho âm mưu của đối phương vĩnh viễn không dùng được nữa thanh ti gật đầu cũng không hỏi nhiều nhiếp thu xính cười nói mau ăn cơm thôi tối nay dì triệu làm cơm tôm thịt đây chính là sở trường của dì ấy là món tủ của tiệm ăn nhà họ cực kỳ ngon lần này nhà họ thuê dì giúp việc từng là chủ quán cơm nấu ăn rất ngon gần đây nhiếp thu xính đã tăng hơn hai cân rồi hơn nữa bác sĩ nói nhiếp thu xính nên ăn nhiều tôm hơn vì thế dì triệu bắt đầu làm đủ các món tôm nộm tôm chua ngọt tôm trứng tỏi tôm p h ụ dung các món liên quan tới tôm cư ùn ùn xuất hiện trên bàn cơm nhà họ thanh ti vỗ tay hoa tôm tôm con m u ố n ăn con m u ố n ăn nhạc thính phong tiện tay g ấ p một con sau khi bóc hết vỏ mới đặt vào bát của thanh ti toàn bộ quá trình làm đều thành thạo như mây bay nước chảy giống như đã từng làm vô số lần vậy nhiếp thu xính ngồi một bên nhìn nụ cười nở rộ nghĩ hai đứa nhỏ này rất tốt vừa nhìn đã làm người ta thơi vui tình cảm thanh mai trúc mã luôn là đẹp nhất nhưng cô không dám nói ý tưởng này ra cho du dừng nghe lần trước cô mới nói một lần mà anh đã có phản ứng rất kinh khủng rồi nhưng mỗi lần cô nhìn thấy hai đứa bé này ở bên nhau vui vẻ như thế cô luôn nảy sinh ý tưởng này trong đầu cô thật sự thích nhạc thính phong cảm thấy thằng bé này còn bé mà rất biết chăm lo cho người khác hơn nữa trước kia thằng bé còn cứu thanh ti tận hai lần nếu không có thằng bé không biết giờ thanh ti đã bị người ta bắt tới đâu rồi nói không chừng hai đứa bé này chính là duyên số sắp đặt nên mới cho chúng gặp nhau nhiếp thu x í n h nói với nhạc thính phong thính phong con đừng bóc cho thanh ti nữa con mau ăn đi con bé tự biết làm mà nhạc thính phong gật đầu vâng chút nữa rồi con ăn dì đừng nhìn con nữa dì cũng mau ăn đi nói như thế nhưng cậu vẫn bóc cho thanh ti thêm mấy con tôm rồi mới dừng lại l a u l a u tay rồi mới bắt đầu ăn cơm nhiếp thu xính âm thầm gật đầu thằng bé này đối xử với thanh ti rất tốt thật sự còn chăm sóc tốt hơn cả người làm mẹ như cô nữa cô cũng chưa bao giờ được như nó bóc cho thanh ti nhiều tôm như thế rồi mới ăn cơm c h ư n g một n g h r ă m hai m ư gắp cho anh trai nhiếp thu xính cười thanh ti con nhìn xem anh trai bóc cho con nhiều tôm như thế còn anh ấy thì chưa được ăn cô còn chưa nói xong thanh ti đã gấp lên một miếng bánh cố gắng đưa tới bên miệng nhạc thính phong anh trai ăn nhạc thính phong mỉm cười cô nhóc này đúng là vẫn còn có lương tâm cậu há mồm ăn được rồi em mau ăn đi làm xong việc đã tới hơn tám giờ du d ự c gọi điện cho hạ an lan chuyện của anh em đã giúp anh làm xong hết rồi anh cũng đừng trần trừ nữa mau giải quyết chuyện này xong sớm đi đừng để mọi người trong nhà lo lắng mấy ngày nay ba mẹ đã bắt đầu nghi ngờ nhất là ba có người gọi điện cho ba nói về chuyện của anh đấy được anh đã biết sẽ xong trong hai ngày tới thôi cúp máy đây bởi vì chuyện này của anh mà tối nay em không được về nhà ăn cơm đấy ừ n du rực ngắt di động thở phào một hơi khởi động xe rời đi gần đây những người biết không ít nội tình đã bắt đầu lựa chọn chỗ dựa cho mình ngay cả tổng thống cũng đang giao đ ộ n g rồi nếu không nhanh chóng giải quyết vị trí của hạ an lan sẽ bị lay động d ù dực quản lý một số thông tin tình báo nhưng dù sao cũng đã ở gần trung tâm quyền lực chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ cũng đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với rất nhiều nhóm lao đại rồi vì thế anh cũng nghe được nhiều thông tin hơn không tránh khỏi lo lắng cho hạ an lan tuy rằng biết rõ hạ an lan nhất định không xảy ra chuyện không may nhưng nhìn anh ấy cứ ung dung mãi như thế anh thật sự rất sốt ruột xe chuyển động du rực gạt bỏ hết những chuyện vụn vặt trong lòng đi tập trung tinh lực vào lái xe anh nhớ tới vợ con ở nhà trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tươi chuyện mà anh muốn làm nhất sau một ngày làm việc đó là nhanh chóng được về nhà lúc du rực về tới nhà nhạc thính phong đã lên lầu về phòng mình vốn cậu định chuẩn bị một chút bài cho ngày mai nhưng ngồi ở bàn học đọc sách thế nào cũng không thấy vào trong đầu toàn là hình ảnh của lộ tu triệt đương nhiên cậu đang nghĩ xem nên đánh thằng nhóc đó như thế nào thằng nhóc đó thật là quá vô liêm sỉ lại dám chạy tới trước mặt thành t i và dì tiểu ái còn nói là bạn tốt của cậu quá không biết xấu hổ còn nói tuần sau sinh nhật nữa ha ha vậy mà cậu ta cũng dám mời còn không sợ mời cậu qua đó rồi sẽ phá luôn nhà cậu ta sao nhạc thính phong đã rất cố gắng tránh để thành t i gặp lộ tu triệt không nghĩ tới tên kia vẫn chạy tới trước mặt thanh ti thật hối hận hôm nay cậu nên đánh sưng luôn con mắt còn lại của cậu ta mới đúng chờ ngày mai đi học cậu không thể tha cho thằng nhóc này được trong mắt nhạc thính phong hiện lên sự độc ác một cú đấm hôm nay còn chưa làm lộ tu triệt nhớ ngày mai gặp mặt sẽ nói chuyện tiếp lộ tu triệt đang tưởng tượng về tiệc sinh nhật tốt đẹp tuần sau đột nhiên hắt xì một cái cảm thấy sau lưng lạnh bớt gió lạnh thổi vù vù cậu d â y d â y múi lầm bầm sao tự nhiên ở trong phòng mà lạnh thế không phải là chưa đóng cửa sổ đây chứ cậu đi tới bên giường kéo rèm ra thì thấy cửa sổ đóng kín mít một kẽ hở cũng không có lộ tu triệt bĩu môi xoay người quay về bên giường lúc nằm xuống cậu không cẩn thận chạm vào con mắt bị thương đau đến mức suýt nhảy dựng lên lộ tu triệt ôm mắt mẹ kiếp đau quá đau quá đau quá đi người giúp việc đã cho cậu bôi thuốc giảm sưng tiêu thâm còn dùng băng trường nhưng lộ tu triệt cảm thấy chẳng có chút tác dụng nào t r ư m hai 2 ư ơ lộ tu triệt ra nhận cái chết đi sáng ngày mai thế nào cũng xanh tím lại ẹ t z làm sao đi học được đây nhưng không đi cũng không được cậu muốn gặp nhạc thính phong lộ tu triệt chạy tới bên toilet dán sát mặt vào gương nhìn thấy gương mặt rất buồn cười của mình thì không khỏi chán nản ngày mai biết làm sao đây hôm sau nhạc thính phong vẫn dậy vào lúc 6 giờ như bình thường đi chạy thể dục với du dực hiện giờ cậu đã chạy được lâu hơn trước 10 phút tuy rằng không đạt được mục tiêu 1 giờ như du dực yêu cầu nhưng cũng gần đạt rồi chỉ là sau khi chạy hai chân rất đau đi lại cũng thấy khó khăn nhưng mà nhạc thính phong hoàn toàn có thể chịu đựng sự đau đớn này cậu thực muốn bản thân trở nên cao lớn thêm một chút cho nên dù du d ự c yêu cầu nghiêm khắc thế nào cậu cũng không nói gì luôn cố gắng hoàn thành yêu cầu của chú ấy lúc đầu du d ự c còn có suy nghĩ muốn làm khó cậu nhưng qua vài ngày thấy nhạc thính phong thực sự cố gắng anh liền bỏ qua tâm tư này luôn bỏ đi rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc tốt xấu gì anh cũng là người lớn nếu ba mẹ thằng bé quăng nó tới đây thì anh nên chiếu cố nó một chút mới được nếu thằng nhóc này còn có ý đồ lấn tới vậy anh dạy dỗ thì cũng phải bụng làm dạ chịu thôi tuy rằng không biết thằng nhóc này lớn lên sẽ thế nào nhưng chỉ cần sau này ra ngoài đánh nhau không đến mức đánh thua người ta là được tập luyện xong về nhà ăn sáng nhạc thính phong lại đưa thanh ti đi học như bình thường sau khi đưa cô bé tới trường tiểu học nhìn cô bé đi vào rồi nhạc thính phong mới xoay người bảo lái xe đưa mình tới trường lúc cậu tới trường lộ tu triệt còn chưa tới các học sinh khác đang nói chuyện phiếm trong lớp lớp trưởng thấy nhạc thính phong liền nói nhạc thính phong hôm nay tới lượt cậu trực nhật cậu phụ trách lau bảng đen đi nhạc thính phong gật đầu không nói gì cậu biết nội quy của lớp cứ dựa theo trình tự mà luân p h i ê n đến p h i ê n ai thì người đó lau bảng đen sau giờ học thì quét tức phòng học trước khi vào học nhạc thính phong đã lau xong bảng và đi xuống vẫn không thấy lộ tu trệt đâu nhạc thính phong nghĩ chẳng lẽ thằng nhóc này hôm nay không dám đi học à? ả a khinh bị nó đang nghĩ tới đây đông nhiên có người lao vào phòng học lúc chạy qua còn đụng phải cậu cánh tay nhạc thính phong bị đụng tới phát đau cậu n g n g đầu nhìn thấy người vừa chạy vào không phải lộ tu triệt thì còn là ai đây ánh mắt nhạc thính phong lập tức thay đổi lộ tu triệt đợi gần tới giờ vào lớp mới đi vào cậu nghĩ vào muộn như thế thì sẽ không có ai chú ý tới mình hơn nữa chắc chắn nhạc thính phong sẽ cố kỵ chuyện đang ở trường nên sẽ không dám làm gì cậu dù sao cậu ta vẫn là con ngoan trò giỏi mà nhưng cậu hoàn toàn không ngờ rằng mình chẳng hiểu gì về nhạc thính phong hết đi học thì có là gì từ trước tới giờ nhạc thính phong chưa từng để ý chuyện có đi học hay không ánh mắt nhạc thính phong hiện lên vẻ sắt lạnh bước nhanh tới trước mặt lộ tu triệt túm lấy cậu ta cậu theo tôi ra ngoài lộ tu triệt hoảng sợ bất chấp vết thương trên mặt nhanh chóng đệ tay nhạc thính phong xuống này nhạc thính phong cậu định làm gì hả sắp vào lớp rồi thầy cô sẽ lên lớp nhanh thôi trong lòng cậu ta hơi khiếp hãi nhạc thính phong không biết sắp vào lớp rồi sao còn dám tún cậu ra ngoài nhạc thính phong lạnh lùng nghiêm mặt tôi nói cậu ra ngoài với tôi học sinh đang chuẩn bị vào giờ đều nhìn về phía họ đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy mắt trái của lộ tu triệt xanh tím lại vì thế xung quanh đều không ngừng vang lên tiếng hít khí lạnh t r ư ớ c 1224, cậu đánh đi tôi đưa mắt phải cho cậu đánh nẻ đây là lần đầu tiên bọn họ thấy trên mặt lộ tu triệt có vết thương nhạc thính phong t ú n lộ tu triệt ra ngoài sắc mặt lạnh như băng lũ học sinh đều sợ n gây ra nhạc thính phong sao lại có bộ dạng của đại thiếu gia như thế chứ còn dám t ú n người đi đáng sợ nhất là lộ đại thiếu ra bị cậu ta đối xử thô bạo như thế nhưng cũng không tức giận mọi người chợt nhận ra sự tình không đơn giản thầm tính toán chẳng lẽ hai người này đã xảy ra chuyện gì sao đi tới cửa trung vào lớp liền v ă n g lên thầy dạy văn cũng đã đi tới thấy hai người bèn gọi lại hai em đi đâu thế sắp vào lớp rồi thầy dạy văn thấy lộ tu triệt nên cũng không dám nói nặng lời lộ tu triệt vội vàng đáp thầy ơi em nhạc thính phong ngắt lời cậu thầy lộ tu triệt đau bụng em đưa cậu ấy tới phòng y tế một chuyến em nhạc thính phong tún cổ tay lộ tu triệt siết chặt miệng thì cười mịn đi mau đi thôi nếu không sao thì chúng ta lại quay lại đừng để kéo dài thời gian quá lộ tu triệt đau tới nhai răng nhưng nếu cậu dám nói với thầy giáo chắc chắn nhạc thính phong sẽ bóp gãy tay luôn mất thầy giáo không nhận ra sự khác thường ừ thế mau đi đi cảm ơn thầy chúng em sẽ đi nhanh về nhanh nhạc thính phong kéo lộ tu triệt rời đi một đường t ú n cậu ta lên lầu vào nhà vệ sinh nam nhạc thính phong buông tay ra trứng mắt với lộ tu triệt lộ tu triệt vây vây cổ tay đau nhức cậu rất giận nhạc thính phong cậu đừng có quá đáng một đấm hôm qua của cậu tôi vẫn còn nhớ đấy hôm nay cậu lại dám đối xử với tôi như thế nữa cậu có biết trường học này là nhà tôi mở không hả nhạc thính phong bẻ bẻ ngón tay các đốt ngón tay phát ra thanh âm răng rác làm lộ tu triệt nghe mà cũng run lên cậu c ư ờ i nói biết nhưng cũng chẳng liên quan tới việc tôi sẽ đánh cậu một đấm hôm qua thì sao chứ tôi còn cảm thấy đánh thế vẫn chưa đủ lộ tu triệt lập tức lui về sau mấy bước này nhạc thính phong cậu bình tĩnh lại đi có gì thì cứ từ từ nói chuyện cậu biết hôm qua nhạc thính phong đã nói chuyện với thanh thi biết tuần sau là sinh nhật cậu nên mới tới tìm cậu tính sổ nhạc thính phong mỉm cười nói tuần sau sinh nhật cậu có muốn tôi đưa cho cậu một phần lễ vật trước không món quà lớn này cậu cam đoan có thể làm cho lộ tu triệt cả đời không quên lộ tu triệt cực kỳ tin món quà lớn này chính là thu thập mình một cách mạnh mẽ cậu liên tục lùi lại lắc đầu n g o ả i n g o i k h ô n g không không không cần đâu làm sao có thể bắt cậu tiêu pha chứ thế thì ngại lắm đúng không nhà của tôi chẳng thiếu gì tôi chỉ cần mời bạn bè cậu đến lúc đó cậu và thanh ti tới nhà tôi làm khách là tốt rồi lộ tu triệt nói mấy lời này trong áp lực nặng nề dù sao cũng đã thế rồi không nói thì nhạc thính phong cũng không tha cho cậu còn không bằng cứ nói rõ ràng luôn cố gắng đánh lửa nhạc thính phong một chút nhạc thính phong cắn răng cậu đã nói tới nước này rồi mà thằng nhóc này vẫn không chịu buông tha ý định kia cậu hư lạnh một tiếng tôi thực hối hận vì hôm qua chỉ đấm cậu một cú cậu nên đánh mấy cái tốt nhất là làm cho tên này không có sức mà đi học luôn lộ tu triệt đã sớm nghĩ tới các loại khả năng xem ra nên bồi thêm một chút nữa cậu vội văng nói không sao hết không sao hết cậu đánh đi hôm nay đấm thêm một cú nữa cho trọn vẹn tôi tuyệt đối không oán hận nửa câu đến đánh đi đánh đi chương một nghìn hai trăm hai mươi lăm vẫn cứ nhận thua đi thôi lộ tu triệt cảm thấy dù sao mặt cũng bị đấm một cú rồi nếu có thể để nhạc thính phong đấm thêm một cú nữa đổi lại cậu ta sẽ đưa thanh ti tới nhà mình dự sinh nhật vậy cũng đã rất có lời quan trọng là dù sao cậu cũng đâu có đánh lại được nhạc thính phong đâu vì thế lộ tu triệt thật sự nghiêng mặt ra đời này đây là lần đầu tiên cậu bị người ta đánh vào mặt hơn nữa sau khi bị đánh vào bên trái còn đưa nốt cả má phải ra mời mọc nếu là trước kia lộ tu triệt không bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày thế này ừ n chính là bị coi thường nhưng lộ tu triệt cân nhắc trong lòng nếu cậu thế này có lẽ nhạc thính phong cũng có thể sẽ không đánh nữa đúng thế đều nói không ai đánh người đang cười mà nhưng mà cậu lại coi thường nhạc thính phong rồi cậu ta đâu chỉ là dám đánh chứ lộ tu triệt chìa mặt ra đợi một hồi cũng không thấy nhạc thính phong đánh mình cậu đắc ý trong lòng đang định quay đầu thì chỉ cảm thấy ở đối diện có gió hào tới sau đó cậu lại nghe thấy một tiếng bốt quen thuộc vang lên đó là tiếng của nắm tay nện lên mặt người sau tiếng vang lộ tu triệt liền cảm giác được sự đau đớn cậu đưa tay che mắt theo bản năng rồi kêu lên lộ tu triệt chỉ cảm thấy mắt như mù rồi kêu lên thảm thiết mẹ kiếp cậu dám đánh thật à nhạc thính phong cười lên một tiếng không phải cậu bảo tôi đ á như sao lại cảm thấy cậu chẳng thật lòng tí nào lộ tu triệt tôi không ngờ cậu lại là người như thế vô liêm sỉ thì cũng thôi đi lại còn nói mà không giữ lời đánh một chút thì sao chứ hôm nay cậu còn muốn đánh cho nó kêu cha gọi mẹ sau này không dám chạy tới trước mặt thanh ti nói lung t u n g nữa lộ tu triệt tức giận tới mức không những mắt đau mà còn dạ dày đau gan cũng đau nhạc thính phong này thật là con mẹ nó không biết xấu hổ rõ ràng người bị đánh là mình kết quả còn phải nhận sai nữa cậu cậu được được vừa rồi xem như tôi nói sai tôi rất thật lòng cậu đánh xong chưa nhạc thính phong sắn tay háo chưa xong lộ tu triệt sợ tới mức vội vàng lùi lại nhạc thính phong có phải cậu đã quá đáng lắm rồi không hả nhạc thính phong cười ha h a quá đáng tôi quá đáng thế nào chứ không phải chúng ta là bạn à? chẳng lẽ bạn bè thỉnh thoảng luận bàn với nhau một chút cũng không được sao hơn nữa tôi cũng không quá đáng chạy tới trước mặt em gái cậu nói hiệu nói vượt mà tuần sau cũng không phải sinh nhật của tôi lộ tu triệt thấy nhạc thính phong đi lại gần mình thì giơ tay ra tôi tôi nhạc thính phong cậu lùi lại ngay lùi lại ngay có chuyện gì chúng ta từ từ nói nhạc thính phong mỉm cười không phải tôi vẫn từ từ nói chuyện với cậu sao cậu còn muốn tôi nói thế nào nữa có muốn ôn hỏa thêm chút nữa không đừng đừng nhạc thính phong coi như tôi sợ cậu rồi cậu đừng nhúc nhích có được không hả tôi biết hôm qua tôi không nên chạy tới trước mặt mẹ và em gái cậu nhưng tôi cũng bị cậu làm cho tức quá mà cậu có biết cậu là người đầu tiên dám đánh tôi thế này không hả tôi tức giận là đúng rồi còn gì nữa được được được tôi không nói nữa là được chứ gì cậu buông tay trước đi đã lộ tu triệt thấy nhạc thính phong đã giơ tay lên thì sợ tới mức vội vàng ôm chặt lấy đầu xung quanh vắng lặng vệ sĩ của lộ tu triệt cũng không ở đây đương nhiên cậu không dám cứng đối cứng với nhạc thính phong rồi lỡ như bị đánh tới mức không đứng dậy được thì phải làm sao cho nên cứ nhận thua đi ngoan ngoãn nhận thua là được rồi lộ tu triệt giơ tay lên nhạc thính phong tôi sai rồi đã được chưa coi như hôm qua tôi chưa nói gì với em gái cậu các cậu không cần tới thế đã được chưa hả